Trời trưa nắng chang chang, Quang không nằm trong nhà bật quạt nghỉ mắt mà lại ra vườn ngồi. Trên đầu cậu là tán lá thưa chẳng che phủ được bao nhiêu bóng mát. Ai nhìn thấy cảnh này chắc đều nghĩ cậu bị điên khi đương không phơi mình ngoài trời giờ này. Chỉ có cậu mới biết ở đây cậu mới tránh được những ánh mắt lạnh của vợ chồng ông Bảo bà Tú mỗi lần chạm mặt. Quan là trẻ mồ côi, tuổi thơ của cậu giống như một trái banh, bị đá qua đá lại giữa hai bên nội ngoại. Năm này ở nhà này, năm sau lại sang nhà khác. Cuối cùng, Quan bị đẩy sang nhà ông Bảo, em trai thứ ba của cha cậu. Ông Bảo có dáng dáng phát tướng, sự giàu có ập tới bất ngờ, khiến dáng vẻ ấy càng thêm phô trương. Ông ta thuộc dạng trọc phú thời mới Phất lên nhờ buôn bán giàn bạc đá quý Ít ai ngờ Trước đó ông chỉ là một thợ sửa xe quèn Có một dạo bị ma nhập Ông đòi bán phăn hết đất đai Chỉ chừa lại căn nhà đang ở Để dốc giốn sang kinh doanh vàng Ai cũng nghĩ ông sửa xe hít xăng hủy nhất đến quá khùng Trốt cuộc Quyết định điên rồ đó lại đưa ông ta từ một cửa hàng nhỏ xíu lên ba tiệm lớn nhất nhị huyện. Vợ ông Bảo là bà Tú, nổi tiếng chua ngoa hung dữ. Trong họ nội, thật chẳng mấy ai ưa nhà này, song người ta vẫn tới lui lấy lòng, mồm kiếm chác chút lợi. Từ đó ông Bảo càng trở nên hổm hỉnh, hách dịch ra mặt. Dù vậy, ông vẫn miễn cưỡng nuôi thằng cháu mồ côi Vì bản thân là người có của ăn của để nhất, dẫu trong lòng chưa bao giờ thực sự cam tâm. Quang đã quá quen với cảnh lạnh nhạt đó. Ông bằng mà nói, ông bảo chưa từng để cậu phải đói, cũng cho cậu học hết cấp 2 rồi cho đi học nghề sửa xe, đúng cái nghề ông từng làm. Nhưng chừng đó có lẽ là giới hạn cuối cùng của lòng tốt. Bù lại Quang phải làm lụng đủ thứ việc nhà, chịu những trận mắng chửi, thậm chí là đòn roi mà chính cậu cũng chẳng hiểu mình sai ở đâu. Vợ chồng ông Bảo có thằng khoa, con trai độc nhất, trạc tuổi với Quang. Trong lời họ, đó là đứa thông minh hiền lành. Nhưng trong mắt người ngoài, và đặc biệt là Quang, Khoa chỉ là một thằng mập chuyên bắt nạt kẻ yếu. mà con mội khoái khẩu nhất chính là cậu. Đang ngồi suy nghĩ lung tung. Bất ngờ, phía trong nhà có tiếng người đàn ông gằn lên. "Thằng quỷ nhỏ kia đi đâu rồi kìa?" Tiếng ông bảo mang theo sự bực mình. Sau đó là bà Tú. "Ai mà biết tụi có phải mẹ nó đâu." "Mẹ à, nuôi ông tài áo thiệt mà." Tính nhở chút chuyện cũng trốn đầu mất tiêu. Buổi sáng vào sao không thấy thằng Khoa. Nó đi đâu rồi? À ha, nó đi chơi với bạn rồi. Từ lúc nó có cái giấy khen về hoạt động thể dục thể thao của trường á, nó thành ra nó có nhiều bạn bè lắm. Ừ. Đàn ông đàn ang thì phải như vậy. Chứ cái thứ bao đòi kia thì làm được cái mẹ gì. Tôi tính chắc vài năm nữa cho nó ra nghề. Trời đuổi nó ra riêng tự sống đi. Nuôi trong nhà hoài sao được. Hoàng phì cười một cái. Cậu không hề bận tâm về cái kế hoạch tống cổ cậu ra khỏi nhà của ông Mão. Dù dù sao bản thân Hoàng cũng không tha thiết gì khi sống trong căn nhà này. Cậu cười vì sự ngu ngốc của hai vợ chồng ông ta. Cả hai người đã bị chính thằng con trai lừa. Kỳ thằng khoa xạo với ba má nó về việc nhận được bằng khen. Thật tình thì bản thân Hoàng cũng cảm thấy lấn cấn. không lẽ cả hai vợ chồng không thể nhận ra cái sự thật trần. Không có ai lại đi trao bằng khen thể dục cho cái thằng mà thân hình của nó chỉ cần tọng thêm một tô cơm là đủ kích cỡ một con voi hay sao. Thằng khoa hoàn toàn sáo để cố gắng tìm cách dớt giác cho cái kết quả học tập đứng gần chót lớp của nó. Khoang thừa biết cái thằng đó chỉ giỏi trò đi đánh nhau, bắt nạt người khác Nếu như có bằng khen về tội đó thì chắc chắn nó sẽ đứng ở bục danh danh cao nhất. Hoàng ngước lên nhìn trời, vén cái mái tóc dài che phủ mắt, xoa xoa cái gương mặt ốm o của mình cho tỉnh táo. Hôm nay ông chủ tiệm sửa xe bận công chuyện nên đóng cửa quán một bữa. Chứ thật ra Hoàng cũng không muốn ở nhà. Cậu đứng lên vội vội trên cái bộ đồ cũ mèm dơ hầy mà thằng khoa không thèm mặc nữa. Xong cậu cứ lững thững leo ra khỏi hàng rào đi ra ngoài. Có một cái công viên ở gần đây. Ở đó mát mẻ hơn và chắc hẳn sẽ không nghe được mấy lời cay nghiệt nữa. Bến hai công viên vắng không có ai. Chắc có lẽ cũng không ai muốn ra ngoài ở cái thời tiết nắng nóng như thế này. Chỉ có Hoàng lại thu mình ở một cái ghế đá và suy nghĩ làm cách nào về nhà mà không cần chạm mặt vợ chồng chú thiếm. Cậu còn đang ngồi bần thần thì có tiếng cười nói đằng sau Hê, hey, anh Khoa sao hôm nay đánh thằng kia dữ vậy? Hơ, <cười> ai mượn nó không đưa tiền cho tao? Bữa qua tao đã hâm rồi phải về xin má tiền đưa đây cho tao xài mà còn dám trốn á. Quản quay lại. Nhận ra là một đám thanh niên đang ngồi nói chuyện với nhau trên cái băng ghế đá. Kế bên thằng nào cũng có một chai nước ngọt. Cậu thở dài một tiếng. Nhận ra đó là nhóm của Tần Khoa. Nó là thằng cầm đầu, chỉ vì nhà nó giàu nhất, chịu chi nhất và cũng bự con nhất. Qua câu chuyện mà tụi nó nói có lẽ đám chúng nó đã đi bắt nạt một đứa nào đó trong xóm. Đã quá nhiều lần cha mẹ của đám nhỏ kéo tới nhà ông Bảo quậy vì bị thằng Khoa đánh. Thế nhưng ông ta ỷ vào bỏ ra một số tiền, vuốt cái cho êm nên thằng Khoa được nước làm tới. Mà thằng Khoa nào có thiếu thốn gì mấy đồng tiền lẻ của đám con nít đó đâu. Bà Tú mỗi ngày vung tay cho nó cả triệu bạc. Cái nó cần là ra quai, giống mấy đại ca giang hồ nó coi ở trên phim kìa. Hoàng quay đi. Cậu không còn sợ nó như hồi nhỏ nữa. Thậm chí cậu có thể đánh thắng nó. Có lần hai bên xô xát, bị thằng khoa đánh đau quá. Hoàng phản kháng lại, đánh nó một trận bầm dập. Sau lần đó, ông bảo cho Hoàng một trận no đòn vì dám đụng tới quý tử của ông ta. Thành thử bây giờ thằng khoa có thể ỷ vào ba mẹ, nhưng cũng có chút kiêng dè với quan. Bên ngoài kia, tiếng cười cứ vang lên. "Tối về anh Khoai. Tối nay qua quán bà sáu uống cà phê ha." "Ừ. Nhớ rủ thêm mấy đứa con gái nha." "Ông con gái chán bỏ mẹ." "Chà, em biết rồi đại ca." Tiếng cười khả ố vang lên. "Tụi nó cứ thế đi qua chỗ quán." mà không để ý thấy cậu. Trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo để dời bớt sự bực dọc. Hôm nay là một ngày đẹp trời, để dạo thằng khoa một bữa. Nghĩ là làm, Quang đứng dậy, lủi đi theo phía sau, nhìn cả đám thanh thiếu niên tách nhau ra. Tới khi chỉ có cái thầy của thằng khoa đang rảo bước trên đường về nhà một mình. Quang cười thầm trong bụng. Chạy lên, giọng mát mẻ Ê, đại ca Thằng Khoa quay lại Nhận ra là quàng Cưng mặt nó câu lại như cái bánh bao thiêu Mày hả? Chuyện vậy? <cười> Có gì đâu Nay tao mới biết mày làm đại ca giang hồ Nên tao nghĩ là mình Cần chạy lên chào mày cho đúng lễ nghi xã hội ấy mà Khoa hừ lạnh quay đi rõ ràng nó vẫn còn nhớ lần đánh nhau to với thằng quan. "Mày biến đi. Đừng có kiếm chuyện với tao." "Sao vậy? Tao nghe tụi bạn tụi mày làm đại ca mà. Chắc bữa nay tụi mày đánh một thằng con nít nào rồi hả?" "Cái tụi nghe coi mập. Đối thủ của mày là cái đứa lớp 7 hay lớp 8?" Thằng qua mặt đỏ ửng vì giận. "Có lẽ nếu như có bạn nó thì nó sẽ có gan hơn." Nhưng bây giờ chỉ có một mình Nên nó ráng nhìn Im cái miệng chó mày lại đi Chuyện của tao Một lát tới mày bây giờ đó <cười> Tao không có sợ đâu Nhưng mà ê nè Tụi bạn mày có biết cái biệt danh khoa cưng á Mà má mày hay gọi ở nhà không Tao nói thiệt nghe mập mà, Kêu mày là đại ca tao hơi ngứa miệng Tại mày coi vậy chứ yếu xịu à Ờ, nên thôi cho tao kêu là Khoa cưng giống má ở nhà ha Thằng Khoa dừng lại Có lẽ Hoàng đã chạm đúng cái thứ mà nó cố gắng che giống Mày im chưa Mày mà nói một tiếng nữa, tao Tao thấy dễ thương mà Khoa cưng của mẹ Con trai cưng <cười> Mày, M mày có tính Hả, tính gì Mày sẽ đánh nhau với tao như là cái đám nhóc đó hả? Để tao coi. tụi mày có năm thằng hội đồng một đứa con nít để lấy có mấy chục ngàn à thì cũng oai phong lắm đó. Tao biết bà má mày cũng sẽ tự hào về mày. Giống như cái bằng giả mày đưa cho ông bà tao. Hoàng không thể nhịn được nữa mà cười lên sảng khoái. Cái mặt thằng khoa méo đi vì giận nhưng không làm được gì. Nó nói như hét Mày chờ đứa đi Tao về tao mét ba tao là Để ông Hoàng khoái chí Nhìn cái gương mặt phì nộn của thằng Khoan Đột nhiên có một tiếng la thất thanh gian linh Ông Bảo Ông điên hả Ông Bảo ơi Hai thằng quay lại nhìn Trọn mắt sửng sốt Khi thấy ông Bảo đang ở trần Chạy chân đất trên đường Gương mặt của ông ta hiện lên sự sợ hãi tột cùng Thế sao? Bà Tú cũng đang hùng hục đuổi theo gọi giới. Hàng xóm láng giềng nghe tiếng la mới ngạc nhiên đi ra nhìn. Tần Khoa vừa thấy cha mình vã bộ chạy tới bù lu bù loa. "Ba, ba ơi, th thằng Hoàng nó." Nhưng không. Ông Bảo không để ý tới nó, thậm chí lại chạy nhanh tới mức tông vào nó một cái ầm, khiến cho cả hai té lăn ra giữa đường. khanh qua kêu lên một tiếng đau đớn. Trong khi đó, ông Bảo vẫn sợ hãi lồm cồm bò dậy, không ngớt quay lại nhìn về phía sau, như thể ở đó đang có thứ gì ghê sợ đuổi theo. Ông ta thấy quàng đang nhịn mình, thì nếu chân cậu mà giang sinh, quạc quạc quạc rồi, cú cú cú châu vậy, nó nó thổi kẹt, nó nó đội. <cười> Chưa nói dứt câu, ông Bảo đã hét lên thất thanh. trời bỏ chạy tiếp. Lâm Hoàng cũng chưa kịp hiểu chuyện gì. Rồi ông ta chạy ra đường lớn. Trong tích tắc, một chiếc xe hàng không thắng kịp. Một tiếng ầm khô khốc chát chúa vang lên. Tất cả đều chết lặng khi chứng kiến cảnh ông Bảo bị tông một cú trực diện, cuốn thẳng vào gầm chiếc xe tải. Chiếc xe cố gắng thắng gấp nhưng đã quá trễ rồi. chỉ còn lại một cái xác lạnh ngắt và vệt máu đỏ thẫm trên mặt đường nhựa. Tiếng la hét thảm thiết vang lên, báo hiệu một sự việc thương tâm vừa xảy ra. Lúc này bà Tú đã chạy tới, chỉ có thể ngồi bịch xuống mép đường mà gào khóc lên khi chứng kiến xác chồng nằm gục trong vũng máu. Thế là hết, một kiếp người ra đi chớp nhoáng, không ai có thể ngờ tới. Bà Tú làm mọi trò, khóc lóc, ăn vạ, chửi bới nhưng cũng không ăn thua. Rõ ràng ông Bảo tự dưng từ trong ngõ chạy thẳng ra giữa đường thì xe làm sao thắng kịp. Thế nhưng bà ta cứ một mực đổ thừa cho ông tài xế trung niên khất khổ là nguyên nhân gây ra. Công an kiểm tra camera hành trình, xác nhận mọi lỗi đều thuộc về ông Bảo. Tới đây mọi chuyện mới chấm dứt. Bà con họ hàng lúc này vây lại nhà ông Bảo đông lắm. Họ tới để chia buồn thì ít, nhưng dòm ngó chia chác thì nhiều. Ai mà không biết, trong tay ông ta là một mớ tài sản kết sủng. Bây giờ chính là thời cơ để rót vào tai bà Tún vài lời mật ngọt, biết đâu có thể hưởng lợi chút đỉnh. Quan vẫn còn bần thần, cậu không tham lam gì của nã nhà ông Bảo. gai mà cậu đang suy nghĩ là những lời trước khi chết của ông tam. Thổi kèn xong. Kèn gì ở đây? Ngày hôm sau, đám tang ông Bảo diễn ra một cách ồn ào. Bà Tú cứ giật giả bên quan tài của chồng, vừa khóc vừa gào, nghe muốn điếc cả tai. Quang từ sáng tới giờ phải lo phụ dựng bàn ghế để tiếp khách khứa, mới ngồi nghỉ được một chút. thì từ phía ngoài cổng. Có một người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây, nhìn lịch sự đi vào trong. Gương mặt đầy ngơ ngác. Quan tưởng là khách, bèn đi ra đón. "Chào chú. Chú qua giếng đắm mà hả? Ờ mời chú vô đây." "À, chào cậu. Cậu cho tôi hỏi đây có phải nhà ông Bảo chủ tiệm vàng không?" "Dạ đúng rồi chú. Vậy cậu là ai?" mà bữa nay đám ma ai vậy cậu? Ờ dạ. Ờ đám ma này là của chú Bảo. Con là Hoàng, cháu của chú ấy. Hả? Ông Bảo chủ tiệm vàng sao? Ờ, dạ đúng rồi. Người đàn ông gương mặt đã chuyển sang trắng bệch, nhìn vào đám tang bên trong như đang nhìn thấy quỷ. Sau đó nuốt nước bọt trong miệng mà quay lại nhìn Hoàng. Tôi là luật sư Phúc Sáng nay tôi mới nhận được điện thoại của ông Bảo Đến để đọc dì chút trước mặt người nhà đó Bây giờ tới lượt Hoàng Á Khẩu Cậu nhìn người đàn ông trước mắt Không tin được mà nói Ch Chú Bảo mất hôm qua rồi mà Sao sáng nay gọi cho chú được Ông luật sư lôi điện thoại ra Mở lại lịch sử cuộc gọi đưa cho Hoàng xem Quang mở lớn hai mắt. Đúng là số điện thoại của ông Bảo, hiện tra mới gọi sáng nay. Nhưng không, chắc chắn có cái gì đó sai. Làm sao ông Bảo gọi được? Ông ta chết rồi mà. Xác vẫn nằm trong quan tài kia. Còn chưa tính tới việc cái điện thoại của ông cũng đã tháo sim tắt nguồn, còn đang nằm trong tủ. Thôi giờ tôi cũng lỡ tới rồi. N nếu được cậu cho tôi gặp cả nhà, để làm chút thủ tục công bố di chúc đi." Quan gật đầu xong dắt ông Phúc vô nhà. Người nhà nghe tới việc có luật sư đến, nói về việc di chúc tài sản thì ai cũng trố mắt ra. Bà Tú lúc đầu còn rủ rợi khóc thương rất to. Nghe vậy cũng lật đật ngồi dậy, rồi kéo thẳng ông Phúc vô trong một căn phòng nhỏ. Thằng Khoan Thêm mấy người họ hàng cũng chui vô để nghe xem phần mình được bao nhiêu. Hoàng hiểu chuyện, đang tính tránh ra. Đột nhiên ông Phúc gọi. Ủa, cậu không vô nghe chung sao? Bà Tú xua tay ngay. À không, cái thằng này cháu bên chồng tôi. Nhà tôi cu mang nó dăm bữa thôi. Cho nó ra ngoài chứ vô nghe làm chi. Ông Phúc châu mài lại. Mồi trong cái cặp của mình ra một bộ hồ sơ. Ngó ngó một chút rồi lắc đầu. "ủa đầu con. Trong này có đề cập đến cậu mà. Cậu là Quang phải không?" Quang gật đầu. Cậu cũng như những người khác đều đang tròn mắt ngạc nhiên. Ai cũng đang quay đầu nhìn về phía Quang, vì không biết ông bảo ghi cái gì trong bức di chúc đó. Ông Phúc lôi ra một xấp giấy trong tập hồ sơ. Ông từ từ đọc tờ di chúc của ông Bảo để lại. Trong đó có cam kết, ông Bảo đã soạn di chúc trong trạng thái cực kỳ tỉnh táo, minh mẫn, không bị ép buộc, có cả cán bộ phòng công chứng làm chứng nạp. Khi người ta nghe rõ, ông Phúc đọc rằng: Ba cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý, ông Bảo để hết lại cho bà Tú tiếp quản. Còn căn nhà rộng lớn này sẽ thuộc về Quàng. Ai cũng trố mắt sững sờ. Quàng cứng cả người, mồ hôi chảy ra trên trán như đang tắm. Cái thông tin vừa rồi nó làm cho cậu sợ hơn là cái lúc ông bảo đè cậu ra đánh. Bà Tú đứng phắt dậy, "Cái gì chứ? Sao căn nhà này để lại cho nó? Tôi không đồng ý đâu. Căn nhà này có phần của tôi. Ông ấy đã hỏi ý tôi chưa?" à theo giấy tờ pháp lý thì mảnh đất căn nhà này á là cha mẹ của ông Bảo để lại cho mấy. Không thuộc quyền sở hữu của bà đây. Và đây chính là di nguyện của ông Bảo lúc còn sống. Di chúc cũng vừa lập và hoàn toàn hợp pháp gần đây. Bà Tú á khẩu. Đúng là như vậy. Nhưng nhà này trước kia chật chội tồi tàn lắm. Sau này vợ chồng làm ăn có của mới cười nới Sửa sang cho rộng rãi khang trang hơn Thằng Khoa đỏ mặt tía tay Đứng dậy cãi Nó chỉ là đứa ăn bám Mắc gì được cho nhà Rồi quay sang bà Tú Má à Miếng đất nhà mình nằm trong khu quy hoạch Mày mốt sẽ có giá lắm Má hứa sau này sẽ cho con mà Bà Tú liếc nhìn Hoàng Tất nhiên bà ta không để thằng cháu nuốt trọn miếng đất này rồi. Phải bắt nó ký vô giấy từ chối quyền thừa kế cho bằng được. Ông Phúc biết không khí này khó mà dịu lại trong ngày một ngày hai. Ông đứng dậy, từ tốn nói. Việc của tôi thì đã xong. Sau đám tang, họ nhà cứ mang giấy tờ đến. Tôi sẽ làm thủ tục sang tên cho gia đình. Cậu Hoàng à, tài sản là của cậu. Cậu được pháp luật nước Việt Nam bảo vệ, nên cậu không cần sợ gì hết. Nếu có vấn đề gì, cậu cứ đến tìm tôi. Nói xong, ông lôi ra một cái danh thiếp đưa cho quản. Mắt ông lướt hết một dòng đám người nhà, thấy rõ sự tham lam và thù ghét của họ dành cho cậu. Có lẽ bản thân ông cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, nên ông làm như thế này, xem như là một hành động giằng mặt Rồi bước thẳng ra ngoài Bà Tú nhìn theo bóng lưng của ông Phúc đi mất Liền quay lại Căng giọng với Hoàng Mày Chắc chắn mày đã thông độc với thằng đó cướp nhà tao Hoàng lùi lại Chậm rãi nói Thì biên tâm đi Con sẽ trả lại nhà Con không lấy đâu Bà Tú nửa tin nửa ngờ Không muốn ồn ào trong lễ tan ma của chồng bà bỏ ra ngoài, chờ sau thất đấu của ông Bảo trở lại tính. Còn có một mình, Quan ngẩn ngơ suy nghĩ. Chuyện này là sao? Ông Bảo chết mà để lại cho cậu tài sản sao? Rõ ràng ông ta đâu có ưa gì cậu. Quan đi ra, đám bà con vẫn liên tục đưa ánh mắt thăm dò cậu. Có lẽ ai cũng nghĩ cậu hợp tác với ông luật sư kia. để Hồng cướp lấy căn nhà này. Tiếng nhạc, tiếng kèn vang lên đều đều. Bỗng nhiên có một người từ trong đội quản tang đi tới quan tài, nhìn nhìn xem xét rồi la lên. "Đa đa đa. Thằng nào lốp nắp quan vậy? Sao cái nắp lỏng dữ vậy?" Câu nói của người này khiến cho ai cũng ngạc nhiên. Những tay kèn trống đang kéo nhạc cũng phải ngừng mà ngơ ngác. Đội quan tài súng lại, Người nhà tò mò bước tới. Mấy người trong đội quan cũng bước tới nhìn vô. Bất ngờ, một tiếng kêu lên khè khẻ. Ồ ồ. Ai nhổ đinh tra vậy? Đúng thật là mấy cây đinh đã bị ai đó tháo ra từ khi nào. Đội trưởng đội quản tang lắp bắp. Chết mẹ rồi. Tôi phải mở mở cái nắp quan tài ra coi. Mấy người trong đội tang từ từ kéo nắp quan tài ra. Ngay khi nắp quan tài được đặt qua một bên, thì tất cả chết đứng. Xác ông Bảo đã không cánh mà bay. Những tiếng thét sợ hãi vang lên. Ông quản tang mặt cắt không còn giọt máu. "Trời ơi, xác xác ông Bảo đâu?" Câu hỏi của ông ta thì ai cũng thắc mắc. Bà Tú cũng ngừng khóc. ngưng giả vờ thương chồng. Lúc này cũng trắng bệch mà núp luôn phía sau lưng thằng khoa. Thằng đó nhìn như sắp sửa lăn đùng ra xỉu tới nơi. Ông quản trang thấy vậy, tức khoát nổi. "Bọn vợ chia nhau ra, tìm đi, nhanh lên. Không tìm thấy thì báo chính huyệt." Lập tức cả đám người túa ra xung quanh để tìm xác ông Bảo. Song họ lục tung mọi nơi đều không thấy. Quan cũng chạy theo phụ tìm. Sau một lúc tìm tội bất thành, quan ngồi phịch xuống nền đất, vừa sợ vừa khó hiểu cái sự việc đang xảy ra. Vô lý quá, làm sao mà xác ông Bảo mất một cách như ảo thuật như vậy. Trong khi đó, đám tang diễn ra. Mọi người còn đi ra đi vô nườm nượp mà không thấy. Tên ngoài vườn không có, trong nhà không có. nó nằm ở đâu được đây. Hay là nghĩ tới đây, hoàng giật thót cả mình. Cậu không nói gì nữa, đứng bật dậy như có điện, chạy thẳng vào trong nhà. Trước sự ngỡ ngàng của bà Tú, cậu chạy thẳng lên phòng của vợ chồng bà. Căn phòng được bà Tú khóa cửa vì sợ đám tang sẽ có người chui vào rồi mất trộm. Hoàng tung một cú đá mạnh làm cánh cửa bật luôn cái bảng lệ, đổ ầm xuống đất. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một mùi máu tanh xộc lên nồng nặc, khiến Quạng phải nhăn mặt lại. Bà Tú cùng mọi người chạy lên tới nơi. Ai cũng thất kinh vì cái mùi tanh tưởi đó. "C-cái gì? Sao sao mà?" Bà Tú lắp bắp hỏi, nhưng Quạng không trả lời. Bên trong phòng vẫn yên nguyên. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ xác ông Bảo đang ở đây. Nhưng cái mùi tanh kia chắc chắn không thể sai được. Quanh nhịn quanh, sau tấm rèm, dưới gầm giường đều không thấy. Chỉ có tủ quần áo là nơi cuối cùng có thể chứa được cái xác. Ngay khi cánh cửa tủ mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ cả đời những người chứng kiến ở đây cũng không bao giờ quên được. Xác ông Hoàng dựng đứng ở đó. Gương mặt ông ta tím xanh, đầu thì do vụ tai nạn nên đã nứt r crack, lõm cả một bên. Tay chân gãy nát, vặn vẹo một cách quái dị. Thế nhưng trên môi ông ta lúc này lại dán lên một nụ cười mỉm. Điều đáng sợ hơn là xung quanh cái xác bây giờ thấm đẫm máu. Không phải máu từ cơ thể ông ta. mà là cổ đám chuột, đám trắng chết đầy ở xung quanh. Có một con trắng còn quấn quanh cổ ông Bảo, treo lủng lẳng ở đó. Bà Tú sợ tới mức ngất liệm đi, không kịp kêu la lấy một lời. Ông quản tang quan sát tình hình, rồi nói với Hoàng. Tình hình này á, cậu xem thử có đẩy nhanh lên cho Thiếu Sắc ông nhà sống được hay không. Tôi làm nghề này cũng 20 năm nay rồi. lật đầu gặp cái tình huống cực đoan quá. Tôi khuyên cậu cũng nên đi tìm thầy coi lại nhà cửa coi. Cái này chắc cũng là đi báo hung dữ lắm đó. Hoàng không nói gì, chỉ nhìn theo đám người đang mang xác ông Bảo đi mà gật đầu cứng ngắc. Họ mang xác ông ta đặt lại vào trong quan tài, đóng đinh cẩn thận. Những người chứng kiến sự việc này đều lần lượt nói đuôi nhau tra vậy. Ha, không dám nấn ná lại lâu, sợ chuyện ma quỷ xui rủi sẽ giận vào người mình. Buổi sáng cách cửa còn đông, vậy mà bây giờ chỉ còn đội thầy chùa đọc kinh, đội trống kèn và quan. Bà Tú và Tần Hoa thì khỏi nói, họ không giả dờ nổi nữa, chui tọt trốn biệt luôn trong phòng không dám ló mặt ra. Hoàng mặc kệ họ. Dù sao thì đám tang này cũng một mình cậu lo liệu được. Chỉ có khổ một cái là bây giờ khi cậu gọi cho bên lò quả thiêu. Người ta báo hôm nay lò đang kẹt cho một gia đình khác nên sớm nhất chỉ có thể là sáng mai. Điều đó có nghĩa là đêm nay Hoàng phải trông quan tài một mình. Hoàng ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cái quan tài của ông Bảo. Trong lòng dấy lên một sự thắc mắc về sự việc vừa qua. Ma quỷ, không lẽ thứ đó là có thật? thế nhưng ông bảo đã làm gì đến cái mức mà bị hành hạ từ sống không được, chết cũng không yên như vậy. Tối đến, các sư thầy và đội kèn trống ra vậy, chỉ còn một mình Hoàng ngồi ở dưới nhà canh linh cũ. Lúc này cậu cảm thấy thấm mệt nên kéo theo một cái chiếu nhỏ ra phía sân gạch trước để ngủ. Hoàng chỉ mong cho mau qua cái đám tang này thì cậu sẽ bỏ đi. lần này cậu không cần ở nhờ nhà ai nữa. Cậu đã có việc để làm, có khả năng tự lo cho bản thân. Có thể cũng sẽ gặp chút khó khăn, nhưng ít ra từ giờ cậu không phải sống theo kiểu ăn nhờ ở đậu. Bất giác một nỗi buồn dâng lên trong lòng. Quặn không biết ba mẹ mình nếu còn sống thì cậu sẽ như thế nào. Liệu có phải sống trong cảnh bơ vơ vô định như vậy hay không? Đột nhiên hoàng ngồi bật dậy. Cậu vừa nghe đâu đó có tiếng kèn thổi lên, thứ âm thanh kỳ lạ trong đêm. Cậu ngạc nhiên. Giờ này đội kèn trống đã vậy, làm gì có ai ở đây mà thổi kèn chứ? Căn nhà của ông bảo xung quanh toàn là cây. Gặp thêm ông ta lúc say nhà, lại không chịu làm đèn trông vườn, vì nghĩ mấy thằng thợ kiếm chuyện làm tiền mình. Hành thử tra xung quanh ngoài cái đèn cà na đỏ trong nhà sôi tra chút xíu ánh sáng thì không còn gì khác. Quang quay lại sau lưng, nhìn thấy trong lùm cây tối đen đang có một vật gì đó phát ra thứ ánh sáng màu xanh ngọc lập loè. Cậu ngỡ ngàng nheo mắt nhìn kỹ để cố xem thử nó là cái gì. Đốm sáng đó từ từ tiến lại gần. Nó không có một chút e dè gì mà hướng về phía Hoàng. Cậu cảm thấy hơi sợ, cố gắng hết sức vẫn không thể nhận ra vật đó. Thế nhưng mà khi nó ra khỏi lùm cây thì Hoàng đã kinh hoàng đến mức chết lặng. Đó là một đốm lửa ma chơi màu xanh, vừa bay lả lả ra khỏi rừng. Tiếp sau đó là hàng chục đốm lửa khác cứ thế bay ra. Nó trời một thứ ánh sáng màu xanh ngọc tỏa khắp khu rừng. Quang muốn dùng lên để chạy nhưng không hiểu sao cậu không thể nhúc nhích. Chỉ có thể ở đó mà ngước người ra nhìn. Lúc này, tiếng kèn thổi vang lên to hơn. Quang cảm nhận rõ trong bóng tối đang có thứ gì đó chuyển động và tiến đến gần. Cậu trân mắt nhìn vào bóng tối. nhìn cái thứ đang hiện ra. Từ bên trong lùm cây, một cái kiệu màu đỏ máu đang lừ lừ đi tới. Giới kiệu có bốn bóng người, ăn mặc đồ tang rách rưới, lấm tấm máu. Phần miệng của họ bị chỉ mai lại, chỉ có hai con mắt trắng dã và cái mũi mà thôi. Họ nặng nề khiêng cái kiệu đi tới. Bên trên kiệu ngồi chiếm chệ một nhân dạng méo mó, quái dị như ma quỷ. Cặp mắt nó thàu láo đảo hết xung quanh. Cái đó là một đứa con gái nhỏ, mặc quần áo tang, cầm cây đèn, cứ thế thổi toe toe. Cái kiệu cứ đi tới giữa sân thì dừng lại, đứng đối diện thẳng về phía hoàng đang sợ hãi muốn ngất xỉu tại nơi. Quan quỷ trên kiệu quay đầu lại, thẳng về phía hoàng và cái quan tài của ông Bảo Sau Lưng. Bất giác có tiếng nói của giọng nữ vang lên. Bảo Bảo ơi. Ngay khi âm thanh đó cất lên, thì bên trong nhà có tiếng lục đục. Quan quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người đen thui, không rõ mặt. Nhưng qua cái dáng người cũng có thể nhận ra, đó chính là ông Bảo đang từng bước đi ra. Quang cảm nhận rõ ràng bàn chân của ông ta đang đặt lên cái chiếu mà mình nằm. Ông Bảo đi ra đến cái kiệu. Ngay lập tức có sợi dây thần từ cái kiệu vụt ra, quàng lấy cổ mà trói nghiến lại. Bất chợt tiếng nói kia lại vang lên. "Tú Tôi... Ôi thị tú, chuẩn bị ngày mai đi theo. Nói xong, cái kiệu đó vẫn trối ông bảo, từ từ rời đi vào trong những lùm cây. Ánh sáng ma mà trời màu xanh cứ thế liệm dần, liệm dần rồi tắt ngúng. Hoàng như được giải thoát, xong cậu cũng không còn sức để chịu đựng được nữa. Cứ vậy lăn tra mà xỉu luôn. trên cái chiếu trước quan tài của ông Bảo. Sáng hôm sau, Hoàng bị đánh thức bởi một cú đá vào mông. Cậu giật mình ngồi dậy, ngơ ngác thì thấy đội tang đã đến để chuẩn bị làm lễ trước quan ông Bảo ra lò thiêu. Bà Tú đang đứng kế bên, mặt mày cau có. Mẹ mày thằng quý ăn hải Có cái việc canh quan tài cho chú mày à Mà cũng ngủ như chết rồi ai canh Vậy coi phụ người ta làm lễ kìa Hoàng bật dậy Cậu chạy ra sân ngó nghiêng Khi nhớ về việc xảy ra đêm qua Thế nhưng khoảng sân hoàn toàn bình thường Không có vấn đề gì Cậu quay trở lại cái chiếu Để gói ghém Thì sửng lại Một mép bên chiếu vẫn còn in hằn một dấu chân màu đen. Cậu bạn Quang. Thế này thì rõ ràng chuyện đêm qua không phải là tưởng tượng. Thế thì thứ mà cậu trông thấy đó chính là cái cảnh kiệu đến bắt giọng của ông Bảo. Quang quay lại nhìn cái quan tài của ông, cảm nhận cơn ớn lạnh đang nổi lên dần dần trong người. Cậu cứ như một cái máy, đi theo phụ việc chi đội quản tang. Lúc này quan tài của ông Bảo đã được để lên trên xe chở ra lò Thiêu. Cũng chỉ lát lát vài người họ hàng đi theo để đưa đón cho có lệ, chứ đa số là toàn trốn tránh vì sợ chuyện xui rủi ma quỷ. Bà Tú và thằng Khoa cũng lên xe, gương mặt họ tỉnh bơ không chút mệt mỏi, thậm chí còn hồng hào hơn. Chỉ riêng Hoàng, mặt mày cậu bơ phờ hốc hác. Bây giờ những câu nói của con quỷ trên kiệu đêm qua đó cứ văng vẳng trong đầu cậu. Nó đã gọi ông bảo ra và gọi cả tên bà Tú. Quang quay nhìn lại bà, thầm nghĩ, có khi nào con quỷ kia nó lại bắt đầu tìm đến và chọn bà Tú là nạn nhân tiếp theo? Nó nói rõ như vậy rồi mà. Ngày mai, vậy chẳng lẽ là hôm nay? bà tú xảy ra chuyện xong. Cậu phân vân trong lòng, không biết có nên nói cho bà ấy chuyện này hay không. Biết thừa là việc mình có nói đi nữa cũng chưa chắc gì bà sẽ tin. Nên quàng giữ im lặng. Khi đó quan tài của ông Bảo đã được đẩy vào lò quả thiêu. Đứng ở bên ngoài, quàng có thể thấy ngọn lửa dữ đang bén vào toàn bộ áo quan. Bởi vì quá trình này phải mất vài tiếng đồng hồ nên cả nhà về hết, chỉ các cử quan ở lại nhận tro cốt. Lúc quan đang ngồi nhìn trời nhìn đất, chờ đợi thời gian trôi thì một giọng nói từ phía sau vang lên. "Quan, quan phải không?" Quan giật mình quay lại, thấy trước mắt là một thằng thanh niên cao gầy, da đen nhẻm không khác gì cậu là mấy. Ánh mắt cậu ta sáng trực, gương mặt có phần vui vẻ thân quen. "Ờ, Lòng hả?" "Ờ." Giảnh bóng lưng quen quen. "Ra là đúng là mày. Lâu dữ rồi ha." "Lòng chính là thằng bạn thân của Quang hồi cậu còn được đi học ở cấp 2. Sau này ông bảo không cho cậu đi học nữa. Quang đành phải nghỉ học rồi đi học nghề." Dần già cậu cũng gần như quên mất Người bạn thân năm nào Ê vậy mà bây giờ lại tình cờ Gặp được nó ở đây Hoàng ngạc nhiên bước tới Trời Long Sao mày ốm nhách vậy Trong ký ức của Hoàng Long là thằng nhóc Có phần mẫm miểm Nhưng rất tốt bụng Chính nó ngày xưa giúp đỡ Hoàng rất nhiều Thì vợ đi làm rồi Đâu có ăn sung mặt sướng Phải trả cái nét này chứ. Mà sao mày ở đây? À, người đang bị thiêu là chú tao. Tao ngồi chờ lấy cốt. À, mà nói nãy giờ á, Mày ở đây chi vậy Long? <cười> Thì, à, Tao ở đây làm việc chứ không chi mày? Thấy ánh mắt ngờ ngát cô Hoàng, Long cười. Tao cũng như mày thôi. Lúc mày nghỉ ngang không có học nữa, Anh hết năm nhà tao có biến. Tao cũng bị bắt buộc phải nghỉ. Mấy năm qua tao cũng làm dạ làm vật. Rồi được chú bảy ở đây nhận vô làm người phụ trong con Nghĩa Trang chứ cái lò này. Làm hơn năm rồi. Quan nhìn Long có phần chua xót. Trong hai thằng thì Long là thằng có học lực khá hơn. Vậy mà bây giờ mới qua vài năm không gặp, nhìn nó không khác gì mấy ông chạy xe ôm ngoài chợ. Cả hai cứ dậy kéo nhau ra ngoài sân ngồi nói chuyện. Hoàng cũng thành thật kể lại cái chết bất ngờ của ông Bảo diễn trai như thế nào. Nghe tới đâu, mặt lòng cũng biến sắc tới đó. Thấy ghê vậy mày? Tao nhớ ông giàu chết mẹ, mà sao trổ cái khùng ra vậy? Mày có thấy ông có biểu hiện gì trước đó không? Hoàng lắc đầu. Rõ ràng trước khi chết, ông ta vẫn tỉnh táo đó thôi. Chỉ khi chạy ra đường mà chết Ông ta mới mất bình tĩnh Hoàng bần thần một lúc Ánh mắt lo lắng nhìn về phía trước Như nhớ lại chuyện ma quỷ Lòng hít dài Sao? Mày có chuyện gì hả? Ờm Lòng à Mày Có tin là có ma không? Có Hoàng ngạc nhiên Khi thấy Lòng khẳng định như vậy Nó cười. cười. Tao làm ở đây mà cả năm rồi. Không thấy tận mắt. Nhưng mà tao cảm giác như luôn có ai đó lẩn giẩn bên cạnh. Mà kệ đi. Tao đàn hoàng không có bậy bạ nên cũng không ai quấy gì. Mà sao mày hỏi chuyện đó? Quang từ từ kể lại chuyện kỳ bí ma quái xảy ra từ lúc đám tang của ông Bảo. Cái gì? Kiểu hả? Bất ngờ Long đứng dậy vỗ dai cậu Đi theo tao Hà hà, đâu vậy Long không trả lời Chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi thẳng Làm cho Hoàng phải chạy gội giới theo Cả hai đi một chút ra phía sau chỗ lò quả thiêu Ở đó có một căn nhà nhỏ nhìn cũ lắm Rêu xanh đã bám luôn trên tường Hoàng đứng lại ái ngại nhìn cánh cửa trước lệch đi Như sắp rơi ra ngoài Lâm ta hiệu cho cậu đi vô nhà. Bên trong đang có một người đàn ông trung tuổi nằm ngủ trên cái giường tre mà người nồng nặc mùi rượu. "Chú Bảy, chú Bảy ơi." "Ờ, vậy đó. Để tao ngủ coi." Lâm quay lại nhìn hoàng. Cả hai chưa biết làm như thế nào cho được. Lâm cũng phải cố gắng gọi thêm. Ông Bảy mới mở mắt tra lờ đợi ngồi dậy. "Rồi rồi rồi." Có gì kêu giữ vị thằng quỷ? Chú chú dạy con nhỏ chút chuyện coi. Không phải bữa nay có cà quả tán sao? Sao sao mày còn chạn rà ở đây? Chợ cái việc đó bữa nay có chú Kim lo rồi. Ông bãi ngước lên, nhìn thấy quan thì nhíu mày. Trợ như nhìn tra điều gì đó, ông nghiêm nghị nói: "À, có vị từ từ nói." Long Mày cho bếp nấu giùm chú ấm nước coi. Lòng gật đầu đi xuống dưới bếp. Ngay khi lòng vừa rời đi, ông Bảy đứng lên đá cái ghế nhựa lại chỗ của Hoàng mà chỉ dụt. "Ngồi đi, đứng chi vậy?" Hoàng ngồi xuống nhìn xung quanh. Căn nhà có phần bừa bộn. Có lẽ do bản thân ông Bảy cũng ở đây một mình, không dở con nên không chăm chút gì nhiều. Thứ duy nhất có nhiều nhất chính là những chai rượu, lon bia nằm rải rác. Ông bảy ngồi nhìn Hoàng một lúc, sau đó lạnh nhạt. "Chào. Thằng Hoàng phải không? Ma quỷ tìm tới rồi hả?" "Ô ô sao sao ông biết con?" "Tao biết bà mày luôn á, chứ đừng nói tới mày. Tao là bãi cò. Ở khu này tao lo việc trông coi dĩa trang chứ giúp việc quả thiếu." Ba con quanh đây nhà nào tao không biết. Mày trả lời coi, có gặp ma dị hục. Quang gật đầu xác nhận, cũng từ từ kể lại việc đã xảy ra cho ông Bảy còn nghe. Bảy còn nghe tới đoạn có kiệu dẫn dông thì giật mình. Cái gì? Kiệu dẫn dông tới sân hả? Quang ấp úng dạ một tiếng. Nhìn thái độ của ông Bảy Có lẽ ông có biết tới cái nghi thức lạ lùng kia rồi. Nhà ông bảo mày có biết ông làm cái vị khuất tất khục. Làm ăn cái kiểu gì mà để tới mức này. Hoàng lắc đầu. Bản thân cậu chỉ biết chú mình làm nghề bán vàng, chứ bên trong ra sao thì làm sao biết được. Ôi, quỷ dẫn kiệu là hậu quả của một loại bùa cầu tài. Nói sẽ đến thổi kèn, kéo bắt vòng của những người nợ nó. Nói rõ ràng là vậy. Ông Bảo đã sử dụng một loại bùa cầu tài lộc mà là loại độc, làm cho ổng giàu lên. Nhưng đổi lại là hôm nay ổng phải trả mạng. Đến hạn là con quỷ sẽ kéo kiệu thổi kèn gọi tịch. Quàng bàn quàng Cậu nhớ rõ cái lúc kiệu đến sân nhà, gọi tên ông Bảo. Rồi vong hồn ổng bị trói dẫn đi. Sau đó nó còn nói ơ chết trời, nó nó còn kêu. Sao? Cái gì kêu? Nó nó kêu tên Thím Tú, vợ chú Bảo của con. Nó nói hôm nay sẽ tới bắt Thím ấy đi. Ông Bảy cò đang cầm cái ly trên tay chuẩn bị rót nước uống. Nghe câu nói của hoàng, liền làm rơi luôn cái ly. đánh keng một cái xuống nền gạch. Giữa lúc đó lông đi lên. Thấy cảnh diễn ra thì giật mình. Ủa, chuyện gì vậy? Má nó, hồi nãy giờ mới nói đi về bển lẹ, Lan Hoàng nó kéo hồn đi nữa đó. Không nói tiếng thứ hai, ông bảy cọ xỏ luôn chiếc chép vô mà chạy ra ngoài. Hoàng và lông bám theo sau. Cả ba leo lên xe, phóng ào ào về nhà Hoàng. bằng một cách nhanh nhất có thể. Cánh cửa lúc này hé ra một chút. Quàng đẩy luôn cửa chạy vô nhà. Lúc này phòng khách là hai mẹ con bà Tú và thằng Khoa. Họ nào có chút tiếc thương gì trên mặt. Hai mẹ con đang ngồi đó đếm tiền vúng điếu của người đi đám ma. Từng tờ tiền xanh đỏ tím vàng khiến đôi mắt họ sáng rực lên. Quàng bước vô Vừa thấy cậu, bà Tú tỏ vẻ không vui. "Mày về sớm vậy anh chị? Sao không ở lại chờ hốt cốt ổng?" Bãi Cò theo sau lưng hoàng. Thấy người lạ, bà Tú hất hàm. "Chờ mày rắc ai về vậy?" "Tôi là Bãi Cò, chủ nhà Quả Thiêu nè." "À ờ, mà ông qua đây làm chi? Tiền bạc tôi giao hết rồi còn chi nữa?" Ông bảy không đợi gia chủ mời mà tự nhiên ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng kể lại việc quan đã trông thấy ma quỷ ra sao vào đêm qua. Rồi ông nói: Theo như giấc mơ đó, thì sắp tới cô sẽ là người gặp nạn. Tôi qua đây để dặn cô phải cẩn thận, cần thiết thì mời thầy đi. <cười> Mẹ nó. Tôi tưởng ông Mạnh qua đây làm cái giống gì? Ai ngờ làm ba cái trò đó đi lừa người ta hả? Ông thấy tụi thân đặng bà tưởng tôi ngu đần lắm hả? Ông với thằng Hoàng Thông đồng lừa tôi để chiếm đoạt tài sản về hợp. Tôi nói luôn nè, cái nhà này thằng kia nó không có rớ được ngón tay vào đâu. Nội trong tuần này, nó phải lên văn phòng ký giấy từ chối quyền thừa kế cho tôi. Ăn không ngồi rồi mà đòi hưởng lộc hả? Ở đâu ra ngon vậy? Thi mời. Con không có tham lam gì của cả nhà này hết. Thiêm cứ nghe lời chú bảy dặn đi. Mày khỏi nói lời hay ý đẹp. Đừng có thấy tao mẹ quá con cô mà bày trò. Lòng nãi giờ im lặng như người vô hình. Nghe lời bà Tú nói cũng tức tối, tính lao lên mà cãi. Thế nhưng đã bị ông bãi cản lại. Ông đâm chiêu nhìn bà Tú vài giây, rồi nói. "Ờ thôi bà không muốn tình á thì uh, tôi không thể ép. Tôi xin phép vậy." Ông đi thẳng ra cửa. Quang chạy theo. Chú Bảy, chú Bảy à. Ông Bảy lắc đầu, ra hiệu cho Long và Quang leo lên xem. Cả ba trở về Nghĩa Trang, nơi cái lò thiêu đang thiêu xác ông Bảo. Vừa ngồi xuống bộ ghế đá bài trước sân, Quang đã khó chịu nói: "Chú Bảy ơi, sao chú giúp người mà ông chịu giúp cho trót? Mới nói có mấy câu mà tàu nói giúp hồi nào?" Tao và cốt để cảnh báo bà. Tôi bả có tìm được cách nào tự cứu lấy bản thân bả không? Chứ một khi đám quỷ đó xuất hiện, hiếm người cứu nội lập. Nhưng bà không tin thiệt chớ. Tao dạy giọng nhiều lời chi? Hoàng sững lại rồi thở dài. Cậu biết bà Tú tin trên đời có ma quỷ. Người làm ăn càng lớn thì thường càng mê tín. Không những vậy, Cái xác ông Bảo hôm qua không cánh mà bay vô tủ quần áo, khiến cho bà ta một phen khiếp vía đó thôi. Nhưng bà ta sợ ông mãi lừa tiền, cho nên mới nói không tin. Mà tao nói nè, đám quỷ trước kiệu kia nó sẽ kéo người cho tới khi náo hết nợ thì thôi. Một mình ông Bảo không đủ, phải thêm bà Tú thằng qua. Giờ cũng rất có thể là cả mầy nữa đó. C con cũng bị sao? Nh nhưng mà con có làm gì đâu? Mày ở đó ăn uống ở đó cũng coi như là mày đã hưởng lợi từ cái nhà đó rồi. Chắc chắn con quỷ đó cũng sẽ đi kéo mày thôi. Ch chú chú mày ơi, con cũng còn giấy, con chưa muốn chết đâu chú. Dù cuộc sống của Hoàng không thuận lợi vậy, nhưng cậu chưa bao giờ muốn buông xuôi. Nhìn thấy vẻ tha thiết của cậu, Ông bà ấy vỗ vỗ dai. Tao tính kệ bạ bà, bà Tú rồi đó. Nhưng mà thấy mày cũng tội. Thôi thì tiễn Phật tiễn tới Tây Phương. Bữa nay tao không khuyên được bà Tú. Nhưng tao vẫn sẽ tìm cách giúp. Trước mắt là phải canh bà. Không để cho quỷ hồn bắt bà đi. Kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Ở trong thời gian đó tao sẽ tìm cách cứu mày luôn. Dạ. Chú tinh xảo chu cứ nói con nghe. Được rồi. Bây giờ mày cứ về nhà đi, đừng có nói gì với bà Tú Hích. Tối nay mày nhớ mở hé cửa cho tao qua. Tao sẽ núp trong vườn canh chừng. Để con quỷ kia tới, tao thử đuổi nó đi. Chỉ cần phá hôm nay là được. Nói xong, ông bảy cò đuổi hoàng về gấp để ông chuẩn bị cùng với Long Quan ôm hũ tro cốt của ông Bảo, bần thần đi về nhà. Trong lòng ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ sợ hãi. Lúc này mẹ con bà Tú đang ngồi cười nói ăn uống ngay trước bàn thờ mới cúng của ông Bảo. Có lẽ họ đang vui lắm vì được nhiều tiền phúng điếu, vừa được tài sản thừa kế. Bất giác cái bàn thờ của ông Bảo lạnh lẽo buồn hiu đến thảm thương. Quan dựng xe đi vào. Bà Tú trề môi móc miệng. Từ khi nghe nói cái nhà này của Mệ á thì thích là đi, thích vậy là về ha. Chợt tiêm khỏi lo. Ngày mai sáng cùng lên nhân phòng với thím. Bà Tú nghe Hoàng nói vậy, cảm thấy yên tâm một chút nên mặt cũng dịu lại. Hoàng đi ra sau, "Đời có cái phòng nhỏ cho cậu tá túc." Một ngày nhanh chóng trôi qua. Sau mấy ngày mỏi mệt, Quang nằm trên giường thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra, trời bên ngoài đã tối. Cậu bước ra khỏi phòng. Căn nhà lậu của ông Bảo lúc này yên ắng lạ thường, chỉ có một ánh sáng nhỏ từ cái bàn thờ của ông Bảo đang còn lập lòe rọi vào bức di ảnh. Quang bước ra, nhận thấy hình ảnh của ông Bảo lúc này trông vô cùng quỷ dị. Cậu ngáp một hơi dài, cũng không muốn để ý nữa. Cậu lặng lẽ đi lên lầu để xem xét xem bà Tú và thằng Khoa như thế nào. Đi tới phòng ngủ của cả hai, quan vẫn nghe thấy tiếng ngáy rống đều đều của họ. Cậu yên tâm đi xuống nhà. Đồng hồ treo tường báo hơn 12 giờ khuya rồi. Cậu đi ra ngoài sân. Không khí đêm lạnh lẽo táp thẳng vào người, khiến cho cậu rùng mình. Cậu đi ra cổng Tính trong đầu là kiểm tra cửa nẻo một chút Chợt giựt mình khi thấy bãi cò và thằng Long Đang dựa vào nhau trên cái xe mái Gật gù thấy thương Ê trời ơi chú bãi Ông bãi đang lờ đờ Nghe tiếng hoàng thì tỉnh giấc Vừa thấy cậu ông chửi ngay Má mày cái thằng chó đẻ Tao qua để cứu mày á Mà gọi cả chục cậu không nghe mái vậy À, ờ già, điện thoại con bị hư chuông. Mấy bữa nay lo đám quá con mệt, con ngủ quên mất tiêu. Chú với thằng Long qua lâu chưa? Mẹ mày. Tao với chú Bảy qua nãy giờ cả tiếng rồi đó. Gọi mày không được mà ổng đỡ vậy. Trời một hồi ngủ quên luôn nè. Rồi sao? Ở bên trong im hả? Trời đúng rồi. Nãy con mới đi coi. Họ còn ngủ ngon lắm. Thôi bây giờ chú với thằng Long vô nhà cho bớt lạnh đi. Tôi sáng mình đến sau Ba người âm thầm dắt xe vô sân Rồi theo chân hoàng vô gian nhà chính Nơi có bàn thờ của ông Bảo Chợt cả ba giựt mình Xích chút nữa hét tình Trong căn phòng khách Nơi cái bàn thờ của ông Bảo Chỉ có duy nhất một cái đèn cà na đỏ Thế nhưng Nó đã đủ rồi sôi cái thứ đang ở trên Bước di ảnh của ông Bảo lúc này đang có hai bàn tay người bấu chặt và một cái đầu của một đứa con nít đang trồi lên ngay phía sau lưng bước ảnh. Nó hướng thẳng về phía cả ba người đang bước vào mà cười lên toe toét. Cả ba không tin vào mắt mình. Ông Bảy ngước lên. Có lẽ ông bình tĩnh hơn hai thằng thanh niên. Ông moi ra trong túi một nắm gạo màu đỏ. thì bất ngờ cái đầu của đứa con nít kia thọt xuống. Bàn tay của nó cũng rụt lại, biến mất luôn vào phía sau bức hình. Ông chạy tới lật luôn cái ảnh của ông Bảo ra, nhưng vô ích. Nó đã biến mất hoàn toàn. Phía sau chỉ là một bức tường lạnh lẽo. Chú chú bại ơi, b, b, bàn nãy là là cái thứ gì vậy? Mày mày, mày lên gọi thím mày xuống liền. Không chần chừ. Quang lập tức kéo lông phi thẳng lên lầu, chạy tới trước cửa phòng ngủ của bà Tú, quang đập cửa. "Thím ơi, dậy, dậy đi thím." Nhưng gọi hoài không thấy bên trong có động tĩnh gì. Quang toát mồ hôi vì sợ, bởi bình thường thì bà Tú rất tỉnh ngủ. Cậu bèn áp tai lên trên cánh cửa. Bên trong có tiếng sào sạc, giờ tiếng rì rầm gì đó đang vang lên. Hoàng tra hiệu cho Lông Nè Lông, phủ tao ừ, Cái gì ạ Tiếng la của thằng Khoa gian lên kế bên hai thằng Có lẽ nãy giờ tiếng đập cửa đã đánh thức nó Gương mặt nó dẹo dọa vì giận Khi đang ngủ ngon mà bị phá đám Ông bãi nãy giờ chờ lâu Chạy lên tới nơi Thấy cả ba thằng còn đang tơ hơ Liên nạt Mẹ nói mấy cái thằng ngu Đập cửa mà vô đi Tàng Qua nghe người ta nói chuẩn bị đạp cửa phòng mẹ mình, nó kêu lịch. Ê mấy người tính làm gì? Đạp cửa vô mà cứu con gái mẹ của mày đó. Trời Quang và Lâm dùng hết sức của tuổi trẻ, đạp một cái ầm vào cánh cửa. Cánh cửa nhanh chóng vang cả bản lỵ, đổ ầm xuống. Căn phòng lúc này bừa bộn hết chỗ nói. Điều đáng sợ hơn, máu đỏ dùng dải khắp nơi. Thấm lên trên giường điểm Dăng cả lên tấm kính trang điểm kế bên Cánh cửa sổ mở toan Và bà Tú đã hoàn toàn biến mất Không có ở bên trong Ông Bãi kêu lên một tiếng quất ngẹn Như vậy thì còn cứu giảng cái gì nữa Rõ mười mươi là bà Tú xong đợi rồi Thằng Khoa lúc này nhận thức được Vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra Nó bận thần bước tới Nhìn bãi khoan tàn bên trong mà miệng đã cứng đờ. Hoàng bước tới sau lưng ông Bảy, vẫn đang chăm chú nhìn xuống cái sân vườn bên dưới. "Chú Bảy à, để con ra vườn kiếm thêm con, hy vọng là bà còn sống." "Con cần đâu. Trải rồi. Bà ở kia kìa." Hoàng nghe xong thì giật mình, chạy lục cây đèn pin rọi theo hướng tay của ông Bảy chỉ. Trên nhánh cây mít trong vườn Một cái xác đang treo cổ đung đưa nhẹ nhẹ trong cơn gió. Ánh đèn pin của quan rọi xuống, có thể thấy rõ đó là bà Tú. Với cơ thể đầy máu, đã chết từ khi nào không ai biết được. Thế rồi bất giác một tiếng kèn vang lên. Tiếng kèn ma quỷ đó lại réo rõ ràng trong màn đêm. Lần này thì không chỉ quan mà cả ba người kia đều nghe thấy. Ai cũng nín thở mà nhìn thấy trong khu vườn cây, một ánh sáng xanh của ngọn lửa ma trời đang trôi lập loè đi ra. Chính là nó, cái kiệu được cõng bằng bốn con ma cấm khẩu đi từ từ ra. Tiếng kèn vang lên mỗi lúc một réo rắt, như thể nó đang thúc giục điều gì đó. Từ trong bóng tối của khu vườn, giọng linh bà tú nhợt nhạt lờ mờ từ từ chậm rãi bước ra. Giống giống như trọng, bà cũng bị sợ dây trong kiệu vung ra trói để dẫn đi. Bất ngờ, con quỷ bên trong kiệu bắt đầu bò ra. Nó quay ngược đầu lên trên và hướng thẳng đến ba người đang ở trên lầu. Dưới ánh đèn pin, nó không ngần ngại hay e dè, chỉ tay thẳng lên phía tầng khoa mà nói như âm gian. trần Quang khoa chuẩn bị ngày mai đi theo. Sau đó là một tràng cười vang lên khúc khích. Cái kiệu ma quỷ cứ vậy đi dần vô bóng tối mà biến mất. Một tiếng đổ ầm vang lên. Thằng khoa đã bất tỉnh, xỉu luôn ra giữa nhà. Cái tình chấn động về việc bà Tú chết thê thảm lang nhành trong đêm. công an tới kiểm tra ngay. Lúc đầu thì ông Bảy Cò, Long và Quang đều bị tình nghi là hung thủ giết người. Vì rõ ràng thi thể của bà như trải qua một trận đánh nhau rồi mới treo lên cây. Nhưng khi xem lại camera trong vườn thì tất cả đều ngã ngửa. Trong camera trở tràng bà Tú tự mình đi tới chỗ cây mít. Quang đi già và quấn vào cổ mình treo lên. Không một ai tác động hay làm gì đến bà ta. Đây chính là bằng chứng ngoại phạm hùng hồn nhất cho ba người. Lại thêm một cái đám tang. Tang qua bây giờ nằm sủi lơ một đống. Nó vừa đau đớn vì mất cả cha lẫn mẹ, vừa sợ hãi vì con quỷ kia đã điểm mặt chỉ tên nó. Hoàng lại phải quằn mình ra lo liệu đám ma cho bà Tú. Ông bãi cò và Long đành nhảy ra phụ diệt với Hoàng để chuẩn bị đám. Theo đúng lịch thì tối nay mới liệm sát bà Tú được. Hoàng bần thần ngồi một nơi, thần kinh căng lên như sợi dây đàn sắp đứt. Ông bãi cò tự xa thế dậy, cũng tiến lại ngồi kế bên mà hỏi Sao đó mày? Chú ơi, có phải con sắp chết rồi không? cậu bị gọi tên đâu, thằng qua mà. Tịch xong nó rồi cũng tới con. Nhưng nội thiệt, thâm tâm con không muốn nó chết. Nó làm ác với mày như vậy á mà còn lo cho nó hả? Quang thoáng một chút dừng lại. Đúng là nhà ông bảo chưa bao giờ đối xử tốt với cậu. Thế nhưng thật tâm, cậu chỉ mong mình ngày nào đó có thể lo cho bản thân để rời khỏi đây. Tự sống không dựa dẫm vào ai, cũng không hề có bất cứ suy nghĩ gì trả thù đến nhà ông Bảo hay bất cứ ai. Hoàng lắc đầu. Lòng bước lại nói: "Mày yên tâm, có tao nè. Đồ thằng nào con nào đụng tới mày." Chú bại giổi lắm. Mấy chuyện tâm linh này ông rành. Hoàng nhướng mày. "Ủa mà chú bại Còn thấy chú chị làm trong coi nghĩa trang với lò thiêu. Chị mà chú cũng làm thầy pháp nữa hả? Bảy cò cười, một nét cười cay đắng hiện lên trên gương mặt già nua. <cười> ừ. Chú tàu nó cho đẻ lắm. Bà má tàu à lúc trước làm nghề vàng mã. Nhà tàu có cần thì bắt tàu theo học thầy. Nhưng ai mà muốn làm cái nghề Cứ mở con mắt trà là thấy mà thay quý. Nhưng tao bị ép mà. Làm một thời gian tao chán không chịu nổi. Bỏ xứ đi luôn tới tận Đạch. Nhận việc trông coi nghĩa trang. Mẹ nó, đi đâu cũng về làm mã. Cuối cùng cũng phải nhịn mặt người chết mà sống. Quang à, mày đừng có lo. Tao sẽ giúp Do trời là do mình hơi chủ quan. Cũng một phần cái nghiệp của bà tu làm ra đó, khó cứu quá. Chuyện đi thần khoa thì nó còn nhỏ. Nó bị cha mẹ tim vô đầu cái xấu xa nên thành ra tánh nết nó như vậy. Chẳng còn cứu kịp. Đêm nay trước mắt giữ mạng nó đã. Sau đó phải lùng cho ra cái bùa lộc kia. Ha, bù, bùa lộc nào chứ? Trời đỡ coi mày hỏi ngu vậy. Cái bùa tài lộc mà ông bảo đi yếm đem vậy đó. Phải tìm cho ra thì mới cắt nợ được. Tốt nhất là chờ thằng khoa vậy, hỏi coi nó có biết cái gì không. Cả ba lúc này lại ngước lên phòng của thằng khoa. Đám ma của bà Tú diễn tra một cách dáng lặng. Ai cũng cố gắng vào thấp cây nhang cho nhanh, trời biến đi không một dấu vết. Quàng có khi còn nghe loáng thoáng Người ta đang đồn ầm lên là nhà ông Bảo bị ma ám, bị trùng tang, đủ thứ tâm linh. Tới chiều thì thằng khoa tỉnh táo hẳn. Nhìn mặt mày nó hốc hác như tụt cả 10 ký vậy. Nó ngồi co ro bên cái xác lạnh lẽo của mẹ nó, mắt cứ giao giác nhìn ra xung quanh sợ sệt. Thậm chí chỉ cần có mỗi tiếng muỗi bay kế bên cũng làm nó hoảng hốt đứng dậy mấy lần. Nó bây giờ đã hết thái độ hống hách mất dạy, chỉ còn cái nét sợ hãi và trông chờ tuyệt đối vào Hoàng. Sau khi cậu tuyên bố sẽ giúp nó đêm nay, thậm chí tới cái mức mà Hoàng đi đâu, nó cũng lẻo đẻo theo phía sau lưng đến phát bực luôn. Ông bảy về nhà, tranh thủ chuẩn bị một số thứ rồi lại chạy qua. Kương mặt ông hiện rõ cái nét quyết liệt, báo hiệu là hôm nay Ông quyết ăn thua đủ với đám quỷ trước kiệu khốn nạn kia. Ngay chiều hôm đó, ông bảy kêu thằng hoàng gọi thầy tới liệm xác cho bà Tú nhập quan luôn. Ông nói: "Bây giờ liệm luôn đi. Dù sao bà cũng bị kiệu bắt trong rồi. Có liệm sớm hay trễ cũng như nhau. Để lâu coi chừng nó quá nhập tràng nữa là kiếp này như coi như tao bỏ luôn á." Theo đúng lời ông bảy, Sắc bà Tú được liệm, đặt vào quan tài luôn vào tối hôm đó. Tới 8 giờ tối, trong nhà chỉ còn lại bốn người đàn ông. Ngoài ra tất cả đều đã đi. Một đám tang cô đơn hiu quạnh như thế này thì chắc là lần đầu diễn ra ở cái xóm quê nhỏ. Đám kèn trống và đội tang cũng không dám nấn ná lại lâu. Chỉ nói sáng mai sẽ đến đưa ra lò quả thiêu. Thằng Qua lúc này đang co rúm, nó ngồi sát bên hoàng, như thiếu chút nữa là nó bay vô ôm lấy cổ cậu. Ông Bảy cũng không rảnh rang gì, mắt ông liếc ngang liếc dọc, nghe ngóng từng tiếng động. Long ngồi kế bên, vừa ngáp vừa nói: "Ơ, giờ mình làm gì tiếp theo đi chú Bảy?" Trước mắt là phải canh cho đêm nay để cứu thằng Qua đã. Từ bây giờ thằng Qua có đi đâu Còn phải có người đi theo trông chừng. Qua. Mày có biết ba má mày hay đi coi bối coi tướng gì đó ở đầu học. Dạ không chú. Xưa giờ ba má con đâu có nói mấy cái chuyện này cho con hay đâu. Vậy hồi à, ba má mày làm nghề sửa xe đó. Thời gian sau mày có thấy biểu hiện gì lạ không? Qua dừng lại, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu không biết. Ông bảy thở dài bực bội khi hỏi cái thằng vô dụng này. Lòng chèn giục. Trượng lão cung ủy kia tới, làm gì tiếp đi chứ vậy? Nó tới. Thời việc của hai thằng mày á là giữ cho thằng khoa ở yên trong nhà. Nó nghe tiếng quỷ dẫn ra thì chắc chắn sẽ lồng lên. Tôi bảy trắng hết sức mà kéo giữ nó ở đây. Còn tao làm gì thay kẻ tộc? Hoàng Gia Long quay lại nhìn qua. Cái thầy của nó như vậy kìa. Hai thằng nó lại ốm đối, thì chắc lát nữa cuộc giằng co sẽ tàn khốc lắm. Qua ngầm hiểu ý, nó rụt rè. À, "Vậy ờ trối con lại đi." "Ờ vậy cũng được." Tính vậy im hơn. "Thôi hai thằng mày đi kiếm giày rồi trối nó lại đi." Qua được khoảng trối tai chân buộc lên ghế ở ngay phía trước nhà. để đảm bảo không ai có thể rời mắt khỏi cậu. Bốn người cứ ngồi đó căng thẳng, đêm từng phút trôi qua mà mồ hôi cứ thế rịn ra ngoài. Cả bốn người ngồi đó nghe rõ từng tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường. Một cơn lạnh lẽo cứ thế ùa vào trong phòng. Ông bảy nhìn ra một chút Rồi nói, Bữa nay trời nổi. Buổi trưa trời âm u quá, sợ lát có mưa đó. Mưa gió gì chú? Còn thấy lạnh thôi à. Quàng à, mày có thấy lạnh không? Quàng không để ý. Lúc này cậu đang nhìn trừng trừng về phía mấy lùm cây trước mặt. Nếu cậu không nhầm, ở trong lùm cây đang có mấy cái đầu người nhô ra mà hướng về phía này. Quang không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Nhưng rõ ràng vừa rồi, cậu thấy cái gì đó đang động đậy bên trong mảnh vườn tối thôi. Cậu đang thầm ước đó chỉ là một con mèo, một con chó hay thậm chí là một con bò cũng được, chứ đừng là cái thứ mà cậu đang nghĩ đến lúc này. Ông bảy đứng phát dậy, nhìn ra phía ngoài cổng mà thì thầm. Tội trợ Dòng linh vật trưởng đang tới rồi. Quang đứng dậy, xung quanh lúc này không chỉ một mà đến cả chục cái bóng đen đang ngồi chồm hổm xung quanh nhà. Chúng cứ lẫn khuất sau những lùm cây mà hướng thẳng về phía họ. Ông bảy chạy vào nhà, bật hết đèn trong nhà lên để ánh sáng tràn ngập căn phòng. Thế nhưng việc này lại vô ích. Ánh sáng từ bên trong thế mà cứ như có vật cản, nó chỉ chiếu sáng được tới phía bậc thềm chứ không soi rọi được rõ ràng quang cảnh bên ngoài. Ông lại nói: "Coi chừng thằng Khoa." Quang và Long đi sát đến bên thằng Khoa để chắc chắn là không thể lọt nó đi đâu được ngoài tầm mắt. Ông bảy cứ thế bước thẳng ra ngoài mà chui luôn vào lùm cây không một chút e dè. Lòng Dung Linh Ê, sao ông gan quá vậy mày? Quan nghĩ chắc ông Bảy cũng thuộc dạng thầy pháp uyên thâm, mới có sự tự tin dũng cảm đến vậy. Thế nhưng chỉ một lúc sau, cả hai thằng lại ước rằng ông Bảy đừng đi. Vì bây giờ căn nhà chỉ còn có duy nhất ba thằng thanh niên không biết chút đạo pháp nào. Bất ngờ đèn ở cái phòng khách vụt tắt, căn phòng lại tối om. Chỉ còn ánh sáng trên bàn thờ của bà Tú. Quang giật mình quay lại nhìn Trợn mắt ra kinh hoàng Bức di ảnh của bà Tú Chỉ còn cái khung hình màu xanh Hình bên trong đã biến mất Một tiếng soảng gian lên Tiếng động phát ra luôn từ phía bếp Quang và Long đưa mắt nhìn nhau Có thể thấy hai thằng đã trung lên bận bật Thằng Khoa thì đái luôn ra cả quận Nó cố bấu vào cái ghế Mà túc thích khóc Hoàng nói: "Vậy mày, mày ở đây coi chừng nó, tao ra coi." Lâm gật đầu ngay. Bây giờ thằng nào cũng né, không dám đóng vai anh hùng trong căn nhà này nữa. Hoàng cố gắng bước từng bước chậm rãi đi xuống bếp. Tiếng lục cục lúc này vang lên lớn hơn, như đang có người ở đó. Thế nhưng không. Căn nhà này ngoại bốn người ra thì hoàn toàn không có ai nữa. Hoàng đi tới chỗ phòng bếp thì chết lặng. Cả cơ thể như muốn sụp đổ dưới cái chừng yếu ớt. Phía trong bếp, một ngọn lửa ma trời đang cháy bập bùng, tỏa ra ánh sáng xanh ngọc. Xôi rồi ngay phía dưới sàn bếp, một người đang gục đầu vào nồi cháo đêm, liên tục dùng hai tay bốc lấy mà đưa lên miệng. Là bà Tú Quang thét lên một tiếng the thảm té xuống đất. Tiếng la hét đã đánh động cái bóng đứng ở bếp, khiến cho nó dừng lại mà ngước lên. Từ từ quay lại, nhìn thẳng về phía Quang. Ánh lửa ma trời phía trên lại càng bùng cháy hơn. Lúc này hiện ra gương mặt của bà Tú đã thối rữa méo mó dị hợm, đang từ từ bước lại gần Quang. Cậu sợ hãi, cố lùi lại hết sức. nhưng có lẽ vì sợ, cậu cứ té lên té xuống dưới sàn nhà. Bất ngờ một bàn tay giữ chặt lấy vai Hoàng mà nhấc cậu lên. Hoàng kinh ngạc quay lại. Thằng Khoa. Nó đã mở trối từ khi nào mà chạy vào trong bếp để đỡ lấy Hoàng. Hai thằng nhìn nhau. Hai anh em họ đã từng ghét bỏ nhau trong căn nhà này. thế mà bây giờ tịnh thân ruột thịt lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khoa cúi đầu xuống nhìn hoàng. Ánh mắt của nó sợ, thế nhưng rõ ràng vẫn có chút kiên định muốn kéo hoàng ra khỏi chỗ này. Tiếng cười khanh khách của bà Tú vang lên. <cười> Nha, của tao, tên của tao Đồ ăn cũng là của tao." Hai thằng loạn choạng đứng lên mà chạy ra phía trên. Lúc này những cái bóng đèn cả na cứ chớp tắt liên hồi. Đột nhiên cái quan tài của bà Tú rung lên ầm ầm. Nó mạnh tới mức như sắp đổ ụp xuống đất. Rồi một dòng máu đỏ rỉ ra ở phía dưới cái quan tài. Nó chảy thành dòng xuống nhà. Quan hét lên: "Khoa, Long, chạy ra ngoài đi!" nhưng đã quá trễ. Cái ghế gỗ chống dưới quan tài cũng đã không chịu nổi lực trùng của quan tài, khiến nó đổ ập xuống đất mà nằm ra giữa nhà. Cái quan tài vẫn rung lên, như thể bên trong có cái gì đó đang cố thoát ra. Quan kéo tai hai thằng kế bên tính chạy ra, thì cánh cửa ngoài đóng ầm một cái. Cả ba sững lại và nhận ra người vừa đóng chính là ông Bảo. Dòng linh ông ta đang đứng ngay cửa cản trở cả ba không cho ra ngoài. Khoa hét lên sợ hãi, cố bấu lấy tay quan. Bà bà ơi. Dòng linh ông ta đứng ngay cửa, cười lên khục khặc, ngoắc tay. <cười> đi thôi con. Đi theo bà đi. Khoa sợ hãi lắc đầu lia lịa, cố gắng van xin người trước mặt tha cho mình. thế nhưng không. Bóng dáng nặng nề của ông Bảo ở phía trước, hình thể gầy gò dặn dẹo của bà Tú ở phía sau, như một cái gọng kìm không cho cả ba chạy thoát. Hoàng tuyệt vọng nhìn quanh. Bây giờ quả thực căn nhà không khác gì một cái chuồng đã khóa kín. Bất ngờ một tiếng đạp ầm vang lên. Ông Bảy đã trở dậy. Cả cơ thể ông te tua rớm máu. chắc có lẽ vì trận giật lộn với những vong linh ma quỷ kia. Ông sững lại một chút khi thấy cảnh trước mắt. Trời quy nghiêm la linh. Quạc, cứ trời đây. Đừng sợ. Đi trạc. Hoàng nghe tiếng nói của ông Bảy, như thể được tiếp thêm chút sức mạnh, liền kéo tay cả hai ra ngoài. Vong linh của ông Bảo đứng khựng lại, quay lại hướng ông Bảy, nhưng không làm gì hết. ngoài sự gầm gừ khó chịu. Ba thằng thanh niên chạy ra, như muốn té nhào thẳng vào lòng ông bảy. Ông đứng như một cây cột cứng cỏi, che chắn cho cả đám. Miệng ông lầm rầm độc mấy câu chú nghe không rõ. Thế nhưng cái tiếng rì rầm đó dường như là một quy lực đẩy luôn cái dòng linh kia lùi lại. Cái quan tài rung lên, vậy mà lại nằm im lặng lẽ. Ông bảy nói: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 pha lẫn tiếng kèn thổi lên ma quái. Quang sợ hãi tột độ, không phải sợ ma. Thú thật lần này cậu đang sợ cho an nguy của thằng khoa. Cậu chạy đi trong vô thức, cố gắng lùng hết mọi ngóc ngách trong vườn. Sau một lúc, trước mắt Quang lập lòe một ánh sáng màu xanh ngọc. Cậu bèn chạy tới hướng đó, trời sững người. Thằng khoa đang bị treo cổ. Cả thân xác của nó cố vùng vặn thoát khỏi sợi dây thòng lọng phía trên cây. Ba bốn ngọn lửa ma trời đang bay phía trên đầu như đang cổ vũ. Còn phía dưới, cái kiệu ma quỷ kia đã hiện lên. Nó đang đi vòng tròn xung quanh chỗ thằng khoa. Chờ nó rút hơi thở cuối cùng thì chiếm đoạt hồn phách. Quàng thét lên một tiếng, nhảy vọt tới cố nâng thằng khoa lên để cho nó thoát khỏi sợi dây. thế nhưng cái dáng vẻ ốm nhươm của hoàng thì đỡ được bao lâu. Ngay khi vừa chạm vào, tiếng kèn xung quanh đã vang lên to hơn. Hoàng có thể thấy con quỷ đang ngồi trong kiệu, hướng ánh mắt đen ngòm thẳng về phía cậu, khó chịu vì bị cậu phá bĩnh. Thân khoa thì càng giãy giụa hơn, do lực mạnh nên vài lần hoàng cũng mất thăng bằng mà xém té. Hành động đó lại vô tình như kéo thằng qua xuống, làm nó càng ngột ngạt hơn. Bất lực, tuyệt vọng, hoảng kiêu lịch. "Chú Bảy, Long ơi, cứu dây!" Không vào lâu sao? Ông Bảy chạy tới phụ Hoàng nâng chân thằng qua lên. Còn Long thì cầm con dao leo tót lên cây. Thế nhưng nó ráng cỡ nào cũng không thể nào với tới được sợi dây để cắt. Dần có một hồi cành cây không chịu nổi sức nặng, gãy chắc một cái, khiến cho cả bốn té chuối nhũi đi. Thằng Khoa nằm dài dưới đất, ho lên vài tiếng. Tự nhiên tiếng kèn thổi réo lên thêm một cái. Nó lại bật dậy như có điện, như đang cố tìm thêm cách để mà chết đi. Thế nhưng Hoàng đã nhanh hơn. Cậu nhảy luôn lên người thằng Khoa ấn xuống. Nó vùng dậy mạnh mẽ như một con trâu điên. có lẽ lúc này cái danh hiệu thể thao dối trá mà nó bịa ra lại có tác dụng. Nó khỏe hơn bao giờ hết, đấm đá túi bụi về phía quan. Cậu hưởng trọn một cú móc trái vào má thì té ra say sẩm. Tái lực Thằng Long nhảy lên thế chỗ quan, cùng với ông bảy khống chế thằng khoa. Ông hai tay nhấn đầu thằng khoa xuống, mặt đưa lên nhìn cái kiệu đang đi vòng tròn. miệng lầm rầm độc chú. Con quỷ trong kiệu đang bấu lấy thành kiệu như ở cái thế sắp nhảy vụt ra. Ông bải hét lên: "Giữ nó, sắp qua nửa đêm rồi, sắp hết ngày rồi, tránh lên." Đúng thật, ngay khi con quỷ sắp sửa xuống kiệu thì đột nhiên nó dừng lại. Nó gầm gừ một tiếng rồi lại ngồi vào ngay ngắn. Sau đó cái kiệu và đám ma trời Cứ thế lại rời đi, lẩn vào trong bóng tối. Cả ba nhìn một lúc, ánh sáng màu xanh ngọc cứ thế yếu ớt rồi tắt luôn ở bên trong giường. Trả lại một bầu không khí lạnh buốt tối đen. Ông bảy cò thở ra một cái, nằm vật ra phía sau mà nói: à, "Xong rồi, thở nó ra đi. Đẻ cái kiểu đó một lát nó thở không được nó cũng chết luôn bây giờ đó." Thằng Qua đã xiêu Nó nằm luôn trên đất, không dùng giấy gì nữa. Cả ba người ngồi trong bóng tối, thở hổn hển mệt mỏi. Sau đó Diệu Tần khoa vào trong nhà nằm. Bốn người đi tới phòng khách thì dừng lại ngạc nhiên. Mọi thứ vẫn như cũ. Cái quan tài của bà Tú vẫn nằm yên nguyên, không có máu loang đổ ra như lúc nãy. Ánh sáng trong nhà lại bật lên sáng trưng. con quỷ kiểu à, nó chơi chiêu. Nó muốn dụ mình để lộng thăng khoa một chút để nó bắt. Hơn là thằng quan phản ứng nhanh chứ không chắc thằng kia chết rồi. À, bây giờ á, hết chắc yên rồi hả? Yên cái khỉ gì. Chỉ kéo dài được vài ngày thôi. Trời con quỷ đó sẽ lại tới. Bây giờ lo đám ma xong cho thằng kia nghỉ ngơi đi. Mai giờ rồi tìm chỗ ra cái bồ đó ở đâu. để tầu giải boa thì mới được. Ông Bảy nói xong, cũng phụ hai thằng diệu tằng qua lên phòng ngủ. Sau đó ông xuống dưới nhà, nằm luôn ra giữa nhà. Hoàng và Long nhìn cái dáng vẻ già nua tơi tả, cũng chạnh lòng. Hai thằng biết ý, nằm cho một bên, yên lặng nhắm mắt lại. Có lẽ vì quá mệt mà tất cả ngủ ly biệt. Đến sáng kỳ đội tang trở vô làm lễ trước quan tài thì mới lục đục ngồi dậy. Đám ma của bà Tú cũng giống như ông Bảo, diễn ra trống vắng. Thằng Khoa tuy đau khớp mình mẩy, nhưng dù sao vẫn còn sống. Nó đi theo hoàng tra lò thiêu xác để làm lễ cho mẹ mình. Ba thằng thanh niên đứng đó, cảm nhận rõ cái nóng từ lửa đang tỏa ra bên trong lò thiêu. Khoa khóc Nước mắt lăn dài trên má. Dường như giờ phút này, nó mới cảm nhận được những gì mà Quang đã phải trải qua. Sự cô đơn và bơ vơ khi không còn mẹ cha. Quang đứng kế bên. Có lẽ sự việc vừa qua đã lấp đi phần nào cái vết nứt trong mối quan hệ của cả hai thằng. Thế nhưng cậu cũng không biết mở lời an ủi sao cho đúng. Bảy cò đứng phía sau, nhìn cả đám với ánh mắt dò xét. giờ có phần lo lắng. Thôi bây giờ cứ để đó đi. Tôi bây giờ lại chú hỏi chút chuyện coi. Cả đám giật mình quay lại rồi theo ông bảy ra ngoài. Ông bảy xoa mắt. Cái người ông vẫn còn trầy trụa thê thảm lắm. Qua mày thay chuyện này sao? À, dạ. Còn có biết gì đâu. Tàu nói mày nghe cái này. Hồi có chịu đâu. Nhưng mà những việc này xuất phát từ lòng tham của bà má mày mà ra. Đoàn ủy kia nó chỉ đơn giản là bị gọi lên để lấy nợ. Mắt nợ thì phải trả. Không có cách nào mà trốn được hết trơn. Đúng lý trả mày với thằng hoàng cũng phải chết thì mới đủ nợ. Thế nhưng mà hôm qua mày may mắn mày sống. Nhưng chỉ là tạm bợ thôi. Bây giờ tao hỏi. Mày có nhớ bà má mày có cái gì lạ hay không? Dạ lạ là là sao chú? Mày không biết gì về bùa đó, nên chắc chắn là hai người đó giấu mày. Mà đã như vậy thì họ phải lén một cái gì đó. Mày không có thấy bà má mày có hành động gì lén lúc khác. Thằng khoa cố nhăn cái mặt mầm của mình lại mà suy nghĩ. Thế nhưng Hoàng thừa hiểu nó chắc chắn không biết Bình thường nó có mấy khi ở nhà đâu Chỉ giao du với đám lưu manh cả ngày Về thì xa vào dòng tay của má làm con trai cưng Nếu mà không có là mệt á Lần tới con quỷ đó kéo tới bắt người Thì một trăm phần trăm thua Không cỡ nào mà cứu được Vậy chú ơi Chú thấy thường người ta giấu bùa đó ở đâu lòng chèn vô hỏi. Ông bẩy tự tốn nói: Bùa đó phải khóa dòng linh của người khác, bắt họ đi làm công, đi tạo phước cho mình. Giống như cái cách mà hồi xưa dân mình bị tụ thực dân nó áp bức vậy đó. Dòng linh đó làm, xong người lãnh bùa được hưởng. Chờ lâu khi của cải có rồi, thì quỷ sai dưới âm phủ sẽ biết chuyện. Tại gì cái này lại chuyện bất đạo, trái với luật trời. Dòng linh kia sẽ bị nhốt lại ở dưới ngục, còn quỷ sai sẽ lên trần gian. Cõi kiệu thổi kèn, kéo dòng linh của người hưởng lộc xuống âm phủ. Rồi lại chịu khổ hình tai sai để mà trả lại nợ. Thường mấy người luyện bùa này sẽ giấu bùa kỹ lắm. Ở một nơi không ai biết, gia càng gần những vong linh bị nhốt càng tốt. Ừ vậy có khi nào ông bảo ổng chôn mồ lên mộ của người đó không? Cũng có thể lắm. Nhưng như vậy dễ bị động à. Chỉ cần có người cải táng giọi mộ là động bộ. Bùa. bùa sẽ hết tác dụng liền. Trong nhà thằng khoa tao cũng không thấy có cái mộ nào hết. Bởi vậy mày khó nè. tất cả lại rơi vào bế tắc. Một lúc sau, Hoàng chợt kêu lên: à, "Ông Bảy à, cái cái nhà đó ông bảo lại chuyển nhượng cho con trước khi ổng chết. Theo ông nghĩ việc này là sao?" Bảy còn nghe xong ngạc nhiên: "Cái cái gì? Căn nhà đó đó hả?" Cả khoa và Hoàng đều gật đầu xác nhận. Ông Bảy kinh ngạc nói: "Ủa sao ổng cho mày ta?" Cái này lạ nghe. Lão nói hay là ông giấu cái gì đó trong nhà. Để đó cho thằng Quang nó dò lại hả? Không phải đâu. Tao coi rồi. Cái nhà hoàn toàn bình thường, không có dấu vết của bùa. Thậm chí thê đất tinh trà cũng dựng chứ không có giận trời đâu ạ. Lại bế tắc. Trở càng mọi thứ vẫn rối nùi như canh hẹ. Cả đám ngồi một lúc, bàn trà bàn vô, cuối cùng không có gì rõ ràng. Thôi tự tự kiếm, tao mặc trò ngủ miếng đã, ngủ dậy rồi tính tiếp. Hoàng và Khoa lại đèo nhau về nhà. Bây giờ căn nhà vắng lặng hơn bao giờ hết. Cái bàn thờ của ông Bảo giờ đã có thêm hình thờ của bà Tú ở kế bên. Quang và Khoa vào nhà vệ sinh tắm rửa. Quang dội một dòng nước lạnh vào người, khiến cậu tỉnh táo hẳn lên. Cậu cũng thầm nghĩ mình may, rất may mắn mới có thể sống sót đến hôm nay. Đầu có mấy ai có thể khỏe mạnh tỉnh táo mà đứng đây sau cuộc chạm trán với ma quỷ như vừa rồi. Quang tắm xong đi ra, thấy Khòa đã ngồi ở nhà trên, nhìn chằm chằm vào di ảnh của ba má nó mà thẫn thờ. Đói bụng không? Nấu gói mì ăn đỡ nghe mày." Khoa trời mắt khỏi bàn thần, nhìn Hoàng gật đầu. Hoàng đi xuống bếp, nấu vội hai tô mì mang lên. Cả hai thằng ăn với nhau một cách lặng lẽ. Từ lâu rồi, chúng chưa bao giờ ngồi ăn với nhau như vậy. Ăn uống xong xuôi, Khoa lại ngồi thừ nhìn ra cửa. Khoa Bây giờ mày tính sao? Ừm. Uh, cái nhà này à uh, mày yên tâm đi, tao không có giành đâu. Ba má mày mất rồi á thì là của mày hết. Không phải. Tao không phải ý đó. Ý tậu là mày uh, nhận hết đi. Cho tao ở đây là được rồi. Gì? Mày nói cái gì khoa? Là tao cho mày hết. Mấy tiệm vàng với cái nhà này luôn. Dù sao tao cũng có biết làm kinh doanh gì đâu. Mời quản lý đi. Thôi, tao không nhận đâu. Tao chỉ làm nghề sửa xe thôi. Của chú thì mày cứ lấy. Lần đầu tiên, Hoàng rủ thằng Khoa nhậu với mình một bữa. Nó đồng ý. Hoàng kéo cả lông qua nhà. Rủ vào lời ra. Thằng Khoa đột nhiên hỏi. Mà Hoàng, Bộ mày không thương ba má mày hả? Câu nói của Khoa khiến cho không ký đan vui liền sửng lại. Hoàng gầm mặt lại khi có người nhắc tới ba má mình. Đan vui? Mày nói gì tào lao vậy mày? Tao sao không thương ba má tao? Vậy sao mày không bao giờ ra thăm mộ ba má mày vậy? Tính ra mày ở đây từ nhỏ, chưa lần nào tôi thấy mày đi tảo mộ á. không phải quan không muốn thăm mộ cha má mình. Mà mỗi lần hỏi ông bảo, ông ta đều nói mộ cha má bị nước cuốn trôi rồi. Bây giờ quan tài không biết trôi ra sông hay bị đám bùn nào vùi chôn rồi. Người trong họ cũng không biết tung tích mộ phần của cha má cậu. Nên cuối cùng hoang đành thôi. Giận già tới lớn, cậu cũng không còn lưu tâm nữa. Lòng chợt kinh ngạc nói, "Cái gì?" Mộ ba má mày mất rồi hả? Hoàng gật đầu, thở dài một hơi. Thằng Khoa đặt cái ly chưa uống xong xuống, mặt ngơ ngác. Mộ nào mất? Hai cái mộ của hai bác nằm ở ngoài cái rào sau vườn đó. Như có một tiếng sét đánh sẹt ngang qua đầu Hoàng. Cậu ứ ớ, là sao? Mộ gì? Trả lời coi Hoàng, mày không biết hả? Mộ của bà má mày nằm ở ngay phía bờ rào. Có cái cổng kiệm gai đó. Chỗ đó có hai cái ụ đất là mộ của bà má mày đó. Lòng đứng phắt dậy, nói như hét lịch. Mày mày nói cái gì? Mộ bà má thằng Hoàng ở đó hả? Ừ. Chứ tao rảnh đâu mà giỡn giờ này nữa. Từ lúc xây nhà là bà má tao cho dời mộ của bà má Hoàng về đó rồi mà. Tao tưởng đâu nó biết lâu rồi chứ. Nhưng mà tao cũng thấy nó chưa bao giờ ra thăm mộ, cũng thắc mắc đó dở. Tao có hỏi ông bả mấy lần, mà ông bả nói là có nói cho nó nghe rồi mà nó không chịu ra thăm thôi. Còn dặn tao đừng có động chạm gì á để thằng quan nó cọc lên nữa mà. Quan choáng váng. Cậu loạn choạng đứng dậy tiếng tra giường trong đêm. Quan nhớ chứ. Mấy lần cậu đã nhìn thấy, nhưng chỉ nghĩ đó là mộ vô danh của ai còn sót lại. Ông Bảo và bà Tú hoàn toàn dấu nhèm đi chuyện đó. Quang bước ra tới, giật bung cánh cửa kiểm ra mà nhìn. Ngài phía trước chỉ cách đó vài bước chân. Hai cái ủ đất vẫn nằm yên ở đó, lạnh lẽo, không hề có chút nhang khói nào. Ông bẩy cờ hay tin thì tới ngay. Ông đứng nhìn chằm chằm vào hai cái mộ mà cảm thán. Tài thiệt, dấu cợ này đúng là không ai biết. Người chết mà không lập bài vị, không thờ cúng cơ vị hết. Sao mà nhẫn tâm quá đi. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Ông Bảo đã dời mộ cha mẹ của Hoàng về đi để ngầm lợi dụng thực hiện cái bùa đó. nhằm trục lợi cá nhân. Đó chính là lý do ông ta nhận nuôi cậu. Và cũng chính là lý do dù không ưa gì thằng cháu ruột nhưng cũng chưa bao giờ đuổi đi. Ông bảo biết là chỉ có Hoàng mới có thể tìm ra sự thật này. Việc này nếu đến tai người khác thì chắc chắn không yên. Nhưng với Hoàng, một thằng mồ côi thì quá dễ dàng để thao túng. Thằng Khoa đứng kế bên Ái nái thấy rõ Nó bây giờ cũng không biết nên mở miệng làm sao cho được Ông bà ấy thở dài một tiếng Rồi quỳ xuống nói Thôi con Coi như bây giờ Ba má mày cũng về với mày Đêm nay chúng ta làm lễ giải bùa Bùa tan Thì ba má còn hết siền xích Rồi làm thêm một chút lễ siêu thoát nữa là yên thôi Hoàng ấm ức gật đầu. cơn giận trong lòng đang ngút lên, thế nhưng không bằng sự chua xót cay đắng trong lòng. Bây giờ đã xác định được trò thì đỡ, chỉ cần giải bùa là xong. Mày muốn tốt cho bà má mày á thì mày phải nghe chú. Lúc này đừng có làm gì bậy bạ. Bả. Ông bảy cò nói tới đây, liền đưa mắt nhìn vô chỗ thằng Khoa. Ông sợ hoàng không kiềm chế được lại nhảy vô đánh nhau với nó thì hư việc. Nhưng không, quan lý trí hơn nhiều. Cậu biết thừa thằng khoa chỉ đơn giản là không biết. Chính nó cũng thắc mắc từ trước tới giờ. Ác ở đây chính là sự độc ác của chú thím nó. Hai người đó đã âm mưu một cách tàn độc lên cả chính người thân của mình. Thế nhưng sự đã rồi, họ đã trả giá. Bây giờ có muốn quán hận cũng không làm gì được. Quang lững thững đi vào nhà, quệt nước mắt của mình với một quyết tâm trong lòng đang dâng lên. Thằng khoa có lẽ cũng cảm thấy khó xử. Vừa mới bình thường với Quang, bây giờ lại xảy ra chuyện khiến nó cảm thấy ngại nên cứ ở riêng trong phòng. Quang thì đậu ốc trống rỗng, chỉ đang nghĩ tới hai cái mộ phía sau nhà. lòng thấy không khí căng thẳng nên nói giục. Chu bại à, sao bây giờ mình không làm luôn? Để ba ngày thì đỡ. Chứ đã biết cô mà mà cứ đè băng đêm ra làm vậy á, chết quá chú. <cười> Mày tưởng phá vậy lắm hả? Giấy vậy tao cần tụi bay anh chị. Bụi đó ba ngày sẽ bị ẩn, khó phát hiện lắm. Chỉ có bằng đêm khi con quỷ kia nó tới đòi nợ thì mới thấy bụi đó hiện ra. nói tới đây, âm bẩy hơi nghẹn lại một chút, như có cái gì đó khó chịu lắm. "Tôi nài, trước mặt cơ dẫn thằng khoa trà đó, tao sẽ làm phép cho con quỷ lên lấy nợ." Lúc đó bùa hiện lên, thị tranh thủ phá đi là xong. Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng chắc chắn cả đám sẽ lại bị bầm dập. Đêm lại xuống Cái không khí lạnh lẽo u ám lại kéo tới. Ông Bảy cũng đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Tần Qua cũng đã xuống nhà, ngồi co ro phía trong mà lấm lét nhìn ra ngoài. Quan và Long dường như đã trải qua sự việc trước đó nên có phần gan dạ hơn. Nhất là Quan. Thứ trong đầu cậu đang là sự quyết tâm gỡ đi cái thứ bùa ma quỷ kia, cho dòng linh ba mẹ được yên bình. Đồng hồ trên tường nhích tới 10 giờ thì ông Bảy đứng lên nói: "Tôi dậy rồi, làm một lần cho xong." Ông dẫn cả đám ra phía sau vườn, hướng thẳng về phía mộ của ba má quạng. Tới đây, ông đốt nén lên, thấp xung quanh hai cái gò đất tạo thành một vòng tròn. Miệng thì cứ lẩm nhẩm đọc chú gì đó không rõ. Gió mạnh thổi lên, Vậy mà nó không thể làm tắt nến được. Gió thổi lùa hết đám lá cây khô ra cõi hai ngôi mộ. Một chốc lại khiến mọi thứ như được quét dọn sạch sẽ đi. Ba thanh niên tròn mắt thấy cảnh tượng trước mặt mà ngạc nhiên. Xong rồi, ông bả dùng một khúc cây, cắt máu của mình cho thấm lên ngọn rồi vẽ một vòng tròn đủ lớn ngay sát bên hai ngôi mộ. Song chỉ tay vào trông và nói: "Phải qua vô đây ngồi. Cố gắng ngồi y bên trong thì sẽ không bị ma dẫn dụ." Qua lập tức nhảy vô ngồi xếp bằng lại. Cái gì chứ được thoát khỏi cảnh bị ma dẫn dụ tự tử thì nó mừng còn không kịp. Ông bẩy tiếp tục đi xung quanh, vừa lẩm nhẩm, vừa dùng máu còn chảy trên tay mình tra xung quanh. Song rui, ông nghiêm giọng Đột đột. Bây giờ thằng khoa cứ ở đây. Chúng ta thì vào lùm cây bên kia chờ. Một chút thấy có kiệu lên, trời sử tiếp. Khoa nghe tới việc mình bị bỏ lại phía sau cũng giật nảy mình lên. Nhưng khi ông bải quay qua trấn An, nó cũng dịu đi một chút. Cả đám chui vào một gốc cây kế bên. Xung quanh um tùm, mấy nhánh cây dày đủ che khuất đi tất cả. Tiếng gió càng lúc càng mạnh hơn Khiến cho không khí căng thẳng hơn bao giờ hết Thằng Long ngáp một cái à, Gió quá trời gió Vậy mà ông tắt mấy cái đèn hả chú bày Đèn đó là đèn dẫn dòng Nó dẫn lối cho con quỷ tới nhanh hơn Tao làm lễ trả nợ Nên một chút là nó tớt Vậy thằng Khoa có sao không chú Không sao đâu biển ngồi im trong đó là đực. Một chút nữa thấy cái gì á, khoan hắn chạy ra. Đẩy con quỷ nó xuống kiệu, cho hãy tới đó mà lôi thằng khoa ra ngoài. Chuyện còn lại để tao lo. Hoàng và Long gật đầu hiểu ý. Bây giờ tụi nó ngoan ngoãn, nhất nhất nghe theo ý của ông bảy mà không dám cãi một câu. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Thằng khoa ngồi bên ngoài ban đầu cũng sợ. Bây giờ đã chống cằm mà gật gù trong cơn buồn ngủ. Long và Quang cũng đang bấu vào nhau cho cố tỉnh táo. Chỉ có ông Bảy là vẫn mở mắt trân trân. Thế rồi, tiếng kèn đó lại vang lên. Tiếng kèn như đánh động hết mọi thứ. Ánh sáng màu xanh kia lại bắt đầu sáng lên ở phía xa xa. Thằng Khoa sợ hãi, bấu cả thân mình xuống đất. để không lệch ra khỏi vòng tròn, dù chỉ là một ngón chân. Quan tính chạy lên thì ông bãi ngăn quạt từ từ. Nhớ lời tộc, chờ con quỷ xuống kiệu đã. Hoàng chút nữa quên lời dặn của ông bãi. Cái kiệu trong bóng tối từ từ đi ra, chậm rãi mà ám ảnh. Nó hướng thẳng đến chỗ Thần Khoa đang ngồi. Đi tới nơi Một sợi dây tự trong kiệu vung ra về hướng Thần khoa. Thế nhưng lại bị cản, như có một bức tường vô hình chắn trước mặt nó. Sợi dây cố vung ra thêm vài lần nữa, song hoàn toàn không có tác dụng. Trứng cẩm gừ giận dữ giang lên. Đứa con nít trong kiệu vẫn cố gắng thổi kèn to hơn để dẫn hồn, nhưng không thể. Con quỷ bên trong lúc này mới ló mặt ra ngoài. Khuôn mặt nó dưới ánh đèn còn rõ hơn. Một khuôn mặt nhăn nhó, nước da đỏ chót, cùng cặp mắt chỉ có lòng đen. Thằng Khoa lúc bấy giờ chỉ ngồi bó gối ôm đầu, như đang cố tự bảo vệ mình. Con quỷ nhảy từ trên kiệu xuống, đưa cái bàn tay móng vuốt của mình tới chỗ thằng Khoa. Bất ngờ, trên ngôi mộ kế bên Có một thứ phát ra ánh sáng màu vàng lạ lùng. Ông bãi vừa thấy thì hét lên. Đây, trà kéo thằng Khoa ra. Cả đám nhảy khỏi lùm cây chạy tới. Con quỷ nghe tiếng lớn cũng quay lại nhìn, rồi bước lùi lại một chút. Ông bãi đá cây sẻn qua. Hoàng, kéo thằng Khoa ra. Lông, đào chỗ này dưới mộ lên ngay. Nhanh lên. Hoàng theo lời của ông bãi mà kéo tay thằng Khoa đi ra. Long thì chụp cây sẳng, cắm từng nhát xuống đào lên. Ông Mãĩ thì cố niệm chú để giữ con quỷ không đuổi theo lấy mạng thằng Qua. Con quỷ bị ức bất ngờ, chỉ có thể gầm gừ đứng đó mà nhịn. Đứa con nít trong kiệu cũng cố gắng thổi lớn hơn. Đột nhiên, con quỷ không nhìn về phía Hoàng nữa, mà quay lại chỗ thằng Long đang đào. Miệng nó nở ra một nụ cười nhẹ. chỉ tay vào Long mà ra hiệu. Đứa con nít trông kiệu hiểu ý, liền quay cái kèn về hướng Thằng Long mà thổi lên tiếp. Bảy cò phản ứng không kịp, quay lại thì đã thấy Long đứng im, gục mặt xuống đất, tay vẫn nắm cây sển. Ông chưa kịp làm gì, Thằng Long đột nhiên giơ cây sển lên, đánh một cái bốp vào đầu ông. Máu từ trên trán ông ứa ra. Ông gục xuống đất mà theo thảo Đợt đợt đợt đợt anh chú Nhưng không Vô dụng thôi Lúc này thằng Long đã bị dẫn hồn Nó từ từ tiến lại chỗ ông Bảy Mà chuẩn bị bổ thêm một nhát trí tử Bất ngờ thằng Khoa chạy tới Đạp mạnh một cú vào bẻ sườn của thằng Long Khiến nó té qua một bên Rồi hét lấn Hoàng đào tiếp đi Quang chạy tới, giật lấy cái xẻng cắm xuống đất, tiếp tục đào. Mệt mỏi và sợ hãi đang bủa vây khắp nơi, nhưng Quang vẫn cố gắng đào. Lòng đã vùng dậy, nó toàn lao tới đấm đá với thằng khoa ở bên kia. Thằng khoa bị đánh vài cái, dần nóng máu lên, liên tiếp tra chiêu loạn xạ. Quang cố gắng đào nhanh hết sức, cuối cùng cũng lôi ra từ trong mộ một miếng bùa nhỏ xíu. được gói cẩn thận. Cậu nắm chặt cái lá bùa trong tay. Nhìn thấy ông Bảy đang cố gắng bước tới. "Đờ, đờ nó đây." Nhưng có lẽ cú đánh của thằng Long ban nãy quá mạnh. Ông Bảy té gục xuống nằm bất tỉnh dưới nền đất. Quang đứng đó, hướng mắt về phía con quỷ. Bên kia hai thằng cũng đang giật lộn với nhau. Cậu nhìn dòng máu đỏ tươi trên đầu ông bãi ướt ra. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Không cần biết có đúng hay không, Quang nhảy tới, lột cái gói ni lông bên ngoài. Thấy bên trong là một cái túi gấm nhỏ được buộc quấn quanh bằng một miếng bùa màu đỏ. Cậu chùi một ít máu của ông bãi lên miếng bùa. Rồi một tiếng xèo vang lên. Sau đó, Quang đưa miếng bùa thẳng trà chỗ cây đèn cầy đang cháy. Lửa vừa bén lên thành một ngọn lửa màu đỏ xung quanh miếng bột. Lập tức, mọi thứ biến mất. Cái vòng quỷ, cái kiệu cũng hoàn toàn biến đi đâu, không ai biết được. Thằng Long lúc này liền gục xuống bất tỉnh, cái gương mặt sưng dụ, máu me tùm lum. Thằng khoa thì nằm vật ra, thở lên hồng hộc, vì cũng mới lĩnh trọn một cú đá vào bụng. Sao xong, xong chưa? Nghe thằng qua hỏi, Quang nhìn ra xung quanh. Chỉ còn ánh nến đang dựng tắt, gió đã lặng. Gật đầu xác nhận một cái rồi cũng nằm dài ra nền đất. Xe cứu thương được gọi tới để chở Bảy Cò và thằng Long lên bệnh viện. Mai Phúc, ông Bảy vẫn còn chút sức nên không sao. Chứ nếu mà ông già thêm một chút thì chắc cú đánh đó sẽ tiễn ông về suối vàng nhanh chóng rồi. Thằng Long tỉnh lại thì không nhớ gì hết. Nó chỉ nhớ đang đau thì tự dưng mọi thứ tối đen. Tỉnh lại thấy mặt mình sưng như bị ông chích. Cả hai nằm viện đến trưa hôm sau thì được cho về. Ông bảo bà Tú không còn cha mẹ, chỉ có một đứa con ruột là thằng Khoa. nên toàn bộ tài sản của hai vợ chồng đều là của nó, chỉ có căn nhà là của quản. Có lẽ khi lập di chúc, ông bảo ái náy vì đã dùng một phần của cha mẹ quản làm việc sống nên mới sót lại chút lòng trắc ẩn. Thủ tục thừa hưởng được ông luật sư Phúc lo liệu nhanh chóng. Quản và Hoa vẫn sống cùng nhau trong một mái nhà. Tất nhiên chuyện đó làm sao thoát khỏi cái sự tham lam của đám họ hàng. Cả đám lũ lượt kéo nhau tới xin xỏ, thậm chí có người còn đòi chia phần. Ngày hôm đó, cả sớm chứng kiến thực lực của thằng khoa khi chính nó cầm cây đuổi hết đám người chạy tán loạn. Nó đứng ngoài đường mà la lịch. Nhớ này có anh em tao, thằng nào mà tới đây nữa, tao đập cho gãy giò. Câu nói vừa dận nhưng lại mang đến sự ấm áp trong lòng của Hoàng. Từ sau khi kế thừa hết tài sản, cả hai lao vào làm việc. Khoa thì phải học cách quản lý tiệm vàng. Hoàng thì phải cố gắng học cho xong cái nghề sửa xe của mình. Ông Bảy Cò và thằng Long cũng thân thiết hơn với họ. Căn nhà từ đó lúc nào cũng trở thành bãi nhậu nhẹt linh đình của cả đám vào mỗi dịp cuối tuần. Khoa đã khá kính hơn, lễ phép hơn và thậm chí còn tốt tính. Nó lấy tiền tra, bốc mộ ba má của hoàng, đem lên lò thiêu để thiêu, lấy cốt gửi lên chùa, phục dựng lại hình để cho bàn thờ cúng. Bây giờ bàn thờ của họ cũng đã đặt chung với bàn thờ của ông Bảo bà Tú. Lần đầu tiên, hoàng có thể nhìn thấy được mặt ba má qua những bức hình dựng lại trên bàn thờ. Đôi khi Thằng Khoa vẫn còn cảm thấy áy náy với Quang, vì sợ trong lòng cậu mang hận thù. Thế nhưng không, Quang đã hoàn toàn buông bỏ. Trong lòng cậu không còn gì hối hận, mà chỉ là một sự nhẹ nhàn. Giờ đây Quang biết, cậu không còn ở một mình nữa, mà đã có thứ mà cậu muốn có, đó là tình bạn và tình thân.